hệ thống thiên tài vô song. Tác giả: Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 29: Tham gia vũ hội. 7 giờ tối, Tiếu Lạc mặc vào một cái màu trắng tây sơ mi, phối hợp một cái nhàn nhã quần đen tới đúng lúc hoa giá cửa trường học. Chỉ là hắn đúng giờ, Sở Nguyệt lại không chuẩn như vậy lúc Ở đây đợi chừng nửa giờ, sở nguyệt cùng Bạch lăng mới xuất hiện. Hoàn toàn lơ là đi sở nguyệt mở tam hệ bảo mã. Bi em đút. Tiến lên chính là rất khó chịu một câu. Các ngươi đến muộn. Đi tham gia bạc ti, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo trang phục một hồi mới được. Trang phục không cần thời gian sao, còn có, không liền để ngươi đợi lâu nửa giờ sao. Ngươi đại nam nhân cũng quá nhỏ tức giận. Sở Nguyệt không phản đối, nàng tóc đen như nước sơn, da thịt như ngọc, mặt trái xoan, khéo léo thẳng tắp mũi, trong miệng còn ngậm lấy một cái kẹo que, không nói ra được mỹ lệ làm rung động lòng người. Nửa giờ có 30 phút, 30 phút là 1800 giây trên thế giới cao nhất nhảy dây ghi chép là một giây đồng hồ 7 lần, dựa theo cách này đến tính toán, 1800 giây Hắn có thể hoàn thành 12.600 lần nhảy dây, một chủ nghệ tinh xảo đầu bếp càng là có thể làm ra một bàn thức ăn ngon. Một thị trường chứng khoán lộng chiều người, 1.800 giây đủ khiến hắn điên đảo càn khôn, ở trong thị trường chứng khoán nhất lên mưa to gió lớn, đối với ta mà nói, 1.800 giây có thể để cho ta cùng mấy bạn cùng phòng tăng tiến rất nhiều cảm tình, cũng có thể ôn tập xong bài học hôm nay đường bút ký. Cũng có thể xem xong một lễ đặc sắc ba trận bóng. Ta có nhiều chuyện như vậy có thể làm bởi vì ngươi không đúng giờ, ta lãng phí một cách vô ích 1.800 giây trong lúc này ta chỉ làm một chuyện, đó chính là như cái cọp gỗ như thế đứng ở chỗ này làm không có ý nghĩa chờ đợi. Nghe xong Tiếu Lạc lần này nôn ngữ, sở nguyệt cùng Bạch Lăng hai người toàn bộ đều bối rối các nàng không phải tới trễ nửa giờ sao? Hơn nữa nữ sinh đến muộn rất bình thường, này tiếu lạc đến cùng cái rượu gì, nói như thế một đống lớn, đem các nàng đều cho nói bối rối, thật giống phạm vào một cái sai lầm thật lớn tựa như. Thấy tiếu lạc còn muốn nói tiếp, sở nguyệt vội vàng từ trong túi xé ra hai trăm đồng tiền. Dừng ta cho ngươi tiền, mua ngươi lãng phí ba mươi phút, nha không, một ngàn tám trăm giây, này chu toàn đi, này còn tạm được. Tiếu lạc khả sẽ không theo nàng khách khí, đưa tay liền đem 200 đồng tiền muốn lại đây nhét vào trong túi quần, sau đó mở cửa xe chui vào ship sau chớ ngồi. Sở nguyệt giận không chỗ phát tiết, nàng cũng là nói một chút mà thôi, cái nào ngờ tới tiếu lạc lại còn thật sự không khách khí lấy đi tiền của nàng, tuy rằng chỉ có 200 nguyên, nhưng trong lòng nhưng là vô cùng không thoải mái, cảm giác là bị tiếu lạc cho hung hăng gõ một cái bạch lăng nhìn không được bật cười lên lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh nhỏ con mắt cũng híp thành nguyệt nha nhi trạng tiếu lạc ngươi thật là thú vị chỉ cần đầu óc không phải có vấn đề thì sẽ không cùng tiền không qua được đi tiếu lạc nhấc lên lông mày lẽ thẳng khí hùng trả lời nhà quê ngươi đi tiền trong mắt sở nguyệt tương đương không cam lòng sau đó đem lái xe động Nhìn bên trong xe gương chiếu hậu lại nói một câu tỏa tại tỏa vì thượng không cần loạn lật lộn xộn, xe ta đây nhưng là vép ra tự thân vế dựa, nếu như bắt hỏng rồi, ngươi không đền nổi. Ngươi xe này là tam hệ bảo mã. BM Chính thức giá thành là trăm ngàn lẽ ra có thể rơi xuống đất trải phẳng hạ xuống. Ngươi này vép ra tự thân vế dựa cũng là hai ba vạn đồng tiền, ta tuy rằng không phải đặc biệt giàu có, nhưng chút tiền này vẫn là có thể thường nổi. Tiếu là không nhanh không chậm nói. Ngươi sở nguyệt cảm giác mình trái tim hung hăng quất một cái cùng người này cùng nhau, nàng cảm giác mình sớm muộn sẽ bị khí ra bệnh tim đến. Một bên bạch Lăng trong lòng than thở. Sở tiểu chủ lúc này sợ là thật sự gặp phải khắc tinh. Ở trí nhớ của nàng bên trong, sở nguyệt có thể chưa bao giờ ở trong lời nói bị thiệt thòi, thế nhưng từ khi gặp được tiếu lạc, liền đều là bị tiếu lạc tức giận không lời nào để nói, tức giận cũng không địa vãi, nghĩ tới đây, nàng không khỏi đồng tình liếc nhìn chính mình thật là tốt khoe mật. Sở nguyệt nghiến sang nhiến lời, thầm nói liền Ngươi xem nói, chờ chút nhìn ngươi còn có thể hay không thể nói ra được đến. Trong xe một đường yên tĩnh đi tới Giang Thành một chỗ xa hoa biệt thự. Xuống xe, Tiếu Lạc liếc nhìn phía trước rộng lớn biệt thự, không khỏi cảm thán có tiền chính là tốt. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn như vậy biệt thự ngươi cũng ngủ ở không nổi, muốn hơn 10 triệu đây. Sở Nguyệt đúng lúc nói đà kích. Hóa ra là hơn 10 triệu biệt thự. Tiếu Lạc vẻ mặt thành thật nói, làm sao cảm giác cây nhỏ một chút, vườn tích cũng rất nhỏ. Nơi này cây đều là nghiêm ngặt dựa theo phong thủy cách cuộc tiến hành trồng trọt, ngươi đến cùng có hiểu hay không á? không hiểu cũng đừng nói lung tung. Sở Nguyệt thở phì phò nói, nàng cảm giác Tiếu Lạc chính là cái chân thật nhà quê. Tiếu Lạc không nói, ai bảo hắn là nhân gia bảo tiêu đây. Mặc dù là ẩn hình, nhưng vẫn thay đổi không được bảo tiêu sự thực này, vẫn là đừng tổng trêu chọc đối phương không cao hứng cho thỏa đáng. Nguyệt công chúa tới rồi, đi một chút, mau vào bên trong không ít người đang chờ đây. Lúc này, một tên thân mang tu thân âu phục con lê trang phục phi thường khéo léo nam sinh ra đón, liếc nhìn tiếu lạc, vị này chính là tiếu lạc huyên để đi, Nguyệt công chúa muốn đem ngươi ghéo vào chúng ta chiến đổi. Hoan nghênh hoan nghênh, Phú Sa Vĩ ta ga me chiến đội đội viên một trong cũng là biệt thự này chủ nhân. Sở Nguyệt giới thiệu, tiếu lạc lễ phép hướng về Phú Sa Vĩ chào hỏi. Chào ngươi, không cần có câu nệ, nếu là đồng nhất cái chiến đội đội viên, vậy chúng ta chính là đồng đội cùng Hương Đệ, mau vào đi. Phú Sa Vĩ vô cùng nhiệt tình. Tiếu lạc gật gù cùng sở Nguyệt, Bạch Lăng ba người cùng đi vào biệt thự. Nếu nói bạc ti kỳ thực chính là chỗ này chúc con nhà giàu có tiền không chỗ tiêu, mời bằng hữu bên cạnh ăn ăn uống uống vũ hội. Vũ hội ở biệt thự bên bể bơi trên cỏ tổ chức, nơi đó đã tụ tập không ít tuấn nam mỹ nữ. Nguyệt công chúa, Bạch Lăng nương theo hai cái âm thanh kích động. Hai cô bé để chén rượu xuống chạy vội tới thổi bay một trận làn gió thơm. Tiếu lạc tinh tế đánh giá hai người một chút, dáng dấp rất đẹp, vóc người cao gầy, tuy nói không có sở nguyệt loại kia thanh thuần bạch khiết khí chất, nhưng cũng là hai cách đủ để khiến nam nhân dân lên vô số muốn, vọng. ngắm vưu vật. Các ngươi làm sao đem mình uống đến say khước? Sở nguyệt nghe thấy được một luồng mùi rượu. Nhăn nheo mũi bất mãn nói Yên tâm đi uống như thế điểm căn bản là say không được Coi như say rồi cũng có thể ở gia vĩ nơi này qua đêm Ngược lại nhà hắn phòng trống còn nhiều mà Ta nói rất đúng đi gia vĩ Một người trong đó nữ hài nói rằng Phú gia vĩ vội vàng gật đầu Ta chỗ này nhưng khác không nhiều Chính là phòng trống đặc biệt nhiều Ngươi liền đắc sắt đi Nữ hải oán trách một câu, lúc này chú ý tới tiếu lạc. Ồ, Nguyệt công chúa, hắn chính là tiếu lạc chứ? Sở Nguyệt gật gật đầu. Ừ. Ngươi mạnh khỏe, ta tên mới thuộc Lan, là Nguyệt công chúa Ga Me chiến đội thành viên, rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ hải đưa tay ra. Ta tên Diệp Oanh Oanh cũng là Nguyệt công chúa Ga Me chiến đội thành viên. Một cô bé khác cũng giới thiệu chính mình. Các ngươi khỏi, tiếu lạc từng cái cùng với các nàng nắm tay, vừa chạm liền tách ra, không có bất kỳ lưu luyến, cử chỉ vô cùng khéo léo. Nghe nói ngươi phát minh long quy một loại mới gia trang, giả bộ phương thức đối diện tinh khiết áp đội hình, ngươi đang ở đây sau mười mấy phút là có thể trên cao điểm một vơ năm, có cơ hội chúng ta đi thiết tha một hồi. Mới thuộc lan đầy cõi lòng chờ mong nói, được, sẽ có cơ hội. Tiếu lạc mỉm cười nói, hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giã phong cuồng thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 30, bị nhằm vào, trải qua một fan quen thuộc tiếu lạc đối với phú gia vĩ đoàn người có một cách đại khái hiểu rõ, đều là cùng sở nguyệt giống nhau nhà giàu tử nữ. Hơn nữa cũng là ở trường đại học sinh chỉ có điều không phải ở hoa giã, mà là đang cách hoa giã cách xa nhau một cái nhân công hồ hoa trung sư đại. Khi biết được Tiếu Lạc đến từ một phổ thông gia đình nông dân lúc, Phú Gia Vĩ mới thuộc lan cùng Diệp Oanh Oanh đối với hắn rất nhanh sẽ mất đi hứng thú, nhiệt tình độ lập tức rơi xuống băng điểm lôi kéo sở nguyệt cùng bạch lăng đi theo ngoài hắn ra bằng gấu uống rượu tán gấu. Tới tham gia cái này vũ hội cũng đều là giang thành con nhà giàu, vào lúc này nhiều đi lại câu thông cũng là phải. Tiếu lạc một người ngược lại cũng rơi xuống cái tự tại, một mình ăn đồ ăn. Không có ăn cơm tối, vào lúc này cái bụng đã đưa ra kháng nghị hắn ở xếp đầy các loại điểm tâm ngọt thuộc về hoa quả trước bàn ngồi xuống thả ra cái bụng liền ăn đừng nói, mùi vị cũng không tệ lắm, hắn lần ăn này liền dừng không được đến rồi. Xa xa, sở Nguyệt, phú gia ví bọn họ tránh. Đang nhìn về phía bên này. Nguyệt công chúa, ngươi làm sao đem người như vậy cho kéo vào chúng ta chiến đội rồi hả? Ngươi xem hắn tướng ăn, nhiều thô lỗ, không có chút nào văn nhã. Chúng ta chiến đội có hắn ở toàn thể hình tượng đều sẽ bị kéo thấp. Diệp oanh oanh tả oán nói trong mắt tràn đầy đối với tiếu là căm phép. Chúng ta đều là trong một giới người. Hắn một kẻ tiểu tử nghèo nào có tư cách theo chúng ta kết bạn, nếu như bị người khác biết, mọi người nhất định sẽ châm biếm chúng ta. Mới Thục Lan cũng là nói phù họa. Làm ông chủ, Phú Gia Vĩ không có phát biểu bất kỳ đánh giá, mà là lặng lặng nhìn Sở Nguyệt, ở Sở Nguyệt không có cho thấy thái độ trước, hắn chắc chắn sẽ không đi đánh giá Sở Nguyệt mang đến bằng hữu, tuy rằng trong lòng hắn đồng dạng cảm thấy cái này tiếu là không đủ phân lượng tới đây. Bạch Lăng vì là tiếu là can thiệp chuyện bất bình. Hắn tướng ăn làm sao vậy, ta cảm thấy rất tốt, có thể ăn là phúc không biết sao. Còn có, nhà ta điều kiện kinh tế cũng không dư giả theo các ngươi nói như vậy, ta là không phải cũng không phải xuất hiện ở đây rồi hả. Bạch Lăng, ngươi là Nguyệt Tông Chúa khoe Mật, làm sao có thể với hắn như thế? Diệp Oanh Oanh nói, chính là hắn là hắn, ngươi là ngươi. Hắn làm sao có thể với ngươi so với, ngươi xem hắn ăn đồ ăn, ăn như hùm như sói, lại như mới từ trong lao thả ra phạm nhân như thế, một điểm giáo dưỡng đều không có. mới thục lan lạnh lùng nói. Xem ở sở nguyệt phần trên, bạch lăng không muốn nói nhiều, đỡ phải ảnh hưởng lớn nhà trong lúc đó cảm tình chỉ là đều là gia đình bình thường tử nữ, nàng cảm thấy những người này đối xử tiếu lạc thái độ thật là có chút quá mức. Cái gì vòng vòng trong ở ngoài, ta làm sao chưa từng nghe nói tiếu lạc là ta mang đến các ngươi như thế chửi bới hắn là muốn cho ta lúc túng sao. Sở Nguyệt lúc này nói chuyện, nàng tuy là gia đình giàu sang tử nữ, nhưng là rất phản cảm vòng bên trong văn hóa cái trò này bằng không nàng cũng sẽ không cùng bạch lăng là thật khoe mật quan hệ. Mới thuộc lan cùng Diệp oanh oanh khá là lúc túng, nhìn nhau. Một trận cười khổ, các nàng không nghĩ tới sở Nguyệt sẽ phản ứng lớn như vậy, dĩ nhiên vì một tiểu tử nghèo chỉ trích các nàng. Phú gia vĩ cười ha ha, phá vỡ phần này lu túng bầu không khí. Nguyệt công chúa nói rất đúng, mọi người đều là học sinh, cái gì vòng vòng trong ở ngoài đều là mù làm một bộ, oanh oanh thuộc lan. Các ngươi nếu như lại nói như vậy tiếu lạc, ta cần phải phê bình các ngươi mấy câu. Là chúng ta nói sai, Nguyệt công chúa đừng nóng giận ha. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là thuận miệng vừa nói như thế, không thể coi là thật. Diệp oanh oanh cùng mấy thuộc lan trở mặt trở nên rất nhanh, không đáng vì một tiểu tử nghèo cùng sở Nguyệt náo không vui. Ta lại không với các ngươi tức giận, nói cái gì khiêm mà. Sở Nguyệt mắt hạnh căm dẫn nhiên liếc nhìn tiếu lạc, lần này dẫn hắn đến, nhất thì... Một là để cho các ngươi quen biết một chút hai cũng là để cho các ngươi thay ta giáo huấn một chút hắn Đỡ phải hắn ở trước mặt ta lớn lối như vậy Nha Phú Sa Vĩ Mới Thuộc Lan cùng Diệp oanh oanh nhìn nhau Nhất thời đến rồi hứng thú nồng hậu Sở Nguyệt hướng bọn họ vấy vấy tay Bốn người liền vẽ vào đồng thời Nhỏ giọng thương lượng nổi lên để tiếu lạc xấu mặt sách lược Bạch Lăng bất đắc dĩ thở dài một tiếng Hướng tiếu lạc ném đi đồng tình ánh mắt, âm nhạc chậm rãi vang lên tham gia vũ hội tuấn nam các mỹ nữ thả tay xuống bên trong chén rượu, nắm tay nhau đồng thời đi tới sàn nhảy nhảy lên điệu múa xá sao. Nếu nói điệu múa xá sao cũng chính là một nam một nữ đỡ eo cái lót lưng, nhẹ nhàng rung động thân thể, mặt đối mặt làm như tình nhân giống như thâm tình nhìn nhau xoay chậm chậm. Những người này thật là có nhàn tình nhã trí Tiếu lạc đem một chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch Sau đó bưng lên một khối bơ bánh gato tô Nắm cái muôi đào lấy liền hướng trong miệng đưa Cũng tốt, các ngươi nhảy các ngươi ta ăn ta Các tìm các lạc thú, khà khà Hắn không có hứng thú khiêu vũ Đúng là càng có hứng thú tại đây tiếp tục làm một cật hóa Tiếu lạc huyên, ngươi tại sao không đi khiêu vũ a? Lúc này Phú Gia Vĩ đi tới, mặt mỉm cười. Sẽ không. Ha <cười> ha. Không liên quan, không có ai từ nhỏ sẽ, ta để Thuộc Lan dạy ngươi làm sao. Phú Gia Vĩ hướng mới Thuộc Lan vấy vấy tay. Tất cả những thứ này tất nhiên là trước thời gian thương lượng ký càng rồi, vì là chính là để tiếu lạc xấu mặt đạt thành sở nguyệt tâm nguyện. Phú Gia Vĩ bổ sung một câu. Thuộc Lan nhưng là khi hoi cao thủ nha, thật không tiện, ta thật sự không biết. Tiếu lạc từ chối, có nhiều như vậy ăn ngon, còn nhảy cái sắm vũ, không có quan hệ á, ta nói chúng ta sau đó là huyên để tốt, đừng câu nệ như vậy. Hơn nữa Thuộc Lan cũng không phải người ngoài, đều là chúng ta một chiến đội, càng không có gì xin lỗi rồi. Phú gia vĩ cười nói, mấy Thuộc Lan liếc Tiếu lạc một chút, kêu lên. Là nam nhân liền đến đừng lệ mệ ma ma tức tức. Trước cho rằng Tiếu là cũng là đồng nhất cái vòng tròn người, nàng đối với Tiếu là thái độ vô cùng hữu hảo cùng lễ phép, vào lúc này biết được hắn không có gì bối cảnh, chỉ là một từ nông thôn tới tiểu tử nghèo, nàng sẽ thấy không có gì hay khách khí. Vấn đề đã nghiêm trọng quan hệ đến có phải đàn ông hay không cách này chiều sâu vấn đề lên tiếu là cái này đại nam tử chủ nghĩa ra hỏa không thể nào biết lại cho dù bọn họ tùy ý đạp lên tôn nghiêm của mình. Hắn hừ nhẹ một tiếng thả ra trong tay ăn một nửa bánh gato tô, vỗ tay một cách trên cho cặn đứng dậy liền hướng sàn nhảy đi đến. Đồng thời gợi ý của hệ thống âm tìm trong đầu vang lên. Canh chúc mừng túc chủ thu được khiêu vũ năng khiếu tiêu hao điểm 500 điểm. Ngư nhi mắc câu Phú gia vĩ nộ cười trên mặt càng tăng lên, lặng lẽ hướng nơi xa sở nguyệt đánh một ốt thủ thí. Sau đó ra hiểu kỹ thuật viên âm thanh thả mạnh mẽ bảo âm nhạc. Chống trải sàn nhảy trên, mới thuộc lan múa lúc thức dậy. Nàng có thuộc về con trai mãnh liệt cảm giác tiết tấu cùng rõ ràng cảm giác. Nàng hiê, hoi rất có xem xét tính cùng chấn động nhãn cầu, hơn nữa sống động mạnh mẽ bảo âm nhạc, nàng phảng phất hóa thân thành một đời vũ sau tập hết thảy vinh quang cùng kiêm, đưa tới trong sàn nhảy ngoại lai tân sồn dập kinh ngạc thốt lên cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tới phiên ngươi, một bộ hiê, hoi hạ xuống, mới thuộc lan thở hổn hển tức tức, hướng tiếu lạc gật đầu. Sẽ không không quan trọng lắm, chỉ cần ngươi đem tiết tấu cùng cảm xúc mãnh liệt múa đi ra coi như là hi hoi. Đơn giản như vậy, tiếu là cân nhắc nở nụ cười. Chính là chỗ này sao đơn giản, mới thuộc lan gật gù. Nội tâm nhưng là cười gần. Thật sự có đơn giản như vậy chỉ thấy vượt khỏi mạnh vung lên tứ chi như cách tiểu sửa như thế mất mặt xấu hổ đi. ngươi xã này ba lão sẽ không nên tới nơi này. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website ba mươi 31. Chấn động toàn trường. Sở tiểu chủ, chúng ta như thế đối với tiếu là thật giống không hay lắm chứ. Bạch Lăng nói. Chính là ta để hắn ra một hồi xấu, có cái gì không tốt lắm. Sở Nguyệt thở phì phò nói thuận lời từ thì giả bưng tới đĩa trái cây bên trong cầm một chén nước trái cây uống. Nhìn thấy hắn này phó sắm thúi dạng ta liền rất tức giận, hận không thể đem hắn đá phải chân trời đi. Ôi! Bạc Lăng thở một hơi thật dài lắc lắc đầu, xem tình huống này, để Sở Nguyệt ngưng hẳn kế hoạch của bọn họ hiển nhiên là không có khả năng lắm. Trầm mặt một hồi, đột nhiên ý thức được chính mình khoe mật lần đầu như thế lưu ý một nam sinh, nàng lại không nhìn được trêu vẻo một tiếng. "Ngươi đối với Tiếu Lạc để bụng như thế, cẩn thận thích nhân ra." Vừa nghe lời này, Sở Nguyệt suýt chút nữa bị nước trái cây cho sặc một cái, nhất chỉ Tiếu Lạc khôn mặt vết bỏ. Bản tiểu thư sẽ thích hắn. Ngoại trừ vóc người soái điểm, chơi game còn không có trở ngại, hắn điểm nào đáng giá ta yêu thích. Này có thể nói nhất định nha, trong kịch truyền hình liền thường như thế diễn, ngươi cùng Tiểu Lạc hiện tại rất giống trong kịch truyền hình nam nữ chủ giác vừa mới bắt đầu trạng thái, đấu khí oan gia, này đấu đấu liền đem cảm tình cho đấu phát ra. Bạch Lăng hì hì cười nói, Nói hưu nói vượn coi như khắp thiên hạ nam sinh đều chết sạch, ta cũng sẽ không thích cái này tự cho là tinh tướng, phạm. Sở Nguyệt Vinh Váo tự Đắc nói. Bạch Lăng cố ý kích thích một hồi sở Nguyệt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Chuyện sau này ai cũng nói không rõ ràng được rồi. Thối Bạch Lăng, ngươi cố ý chọc giận ta là đi, lại muốn nếm thử nhà phạt mùi vị. Sở Nguyệt cánh tay thon dài chỉ bỗng sưng vồ vồ, loại bạch ngọc trên mặt lộ ra tiểu ác ma giống như nụ cười. Bạch lăng toàn thân đánh một cái giật mình, hai tay lẫn nhau nắm chặt để xuống trước ngực, giả bộ làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp hiểu điệu nói. Sở tiểu chủ đại nhân đang trên, ta không cẩn thận nói sai, xem ở ta thái độ như thế thành khẩn mức, ngươi tạm tha tiểu nhân lần này đi. Sau đó nhanh chóng rời đi sở nguyệt sự chú ý, mau nhìn Tiếu Lạc muốn bắt đầu khiêu vũ rồi. Rời đi sự chú ý rất thành công, sở nguyệt lúc này đưa áng mắt tìm đến phía sàn nhảy. Vào giờ phút này Tiếu Lạc chìm khí, trong đầu trở về chỗ vừa nãy mới thuộc lan đơn giản một chút động tác, thân thể từ từ chuyển động, chỉ là cứng ngắc tứ chi, để hắn vũ xem ra vô cùng không dễ chịu, thậm chí là buồn cười. Đây là cái gì vũ? Ta làm sao xưa nay sẽ không có gặp. Cái này gọi là loạn vũ, chính là không hiểu mù gà, ba nhảy loạn. Đúng đúng đúng, loạn vũ, ha ha ha. Bốn phía tiếng cười nhạo một mảnh, ở đây mỗi người cũng giống như là xem tiểu sở biểu diễn tựa như nhìn sàn nhảy trên tiếu lạc. Phú gia vĩ nụ cười trên mặt càng sâu trong hai mắt thỉnh thoảng né qua miệt thị cùng khinh thường ánh sáng. Người như thế quả nhiên là không xứng với bọn hắn làm bằng hữu, khó mà đến được nơi thanh nhã. Mấy thuộc Lan cùng Diệp oanh oanh nhìn nhau, liếc mắt cười ra tiếng ở các nàng trong mắt. Cái này đến từ ở nông thôn Tiếu Lạc, cũng chỉ có dựa vào buồn cười biểu diễn lấy lòng các nàng hài lòng như thế một phần thấp kém giá trị. Đang lúc này, Tiếu Lạc động tác đột nhiên một trận đã biến thành máy móc vũ, mai Michael. Jackson bàng hiểu động tác. Vũ chùa cất bước cả người dường như thoát khỏi địa cầu lực hút, ở vũ chùa cất bước, nước chảy mây trôi trôi chảy chấn động. Ô, tình huống thế nào? Miệng của mọi người tờ đến đại đại, rất không có thể tư nghĩ vừa vẫn là rắm chó không kêu loạn bãi loạn đung đưa tiếu lạc, sau một khắc lại lập tức xoay ngược lại, vũ ký lời hại đến không một bên. Phú Sa vĩ, mấy Thuộc lan, diệp oanh oanh nổ cười trên mặt trong nháy mắt động lại xa xa sở nguyệt cùng bạc lăng cũng là mở to hai mắt không thể tin được tiếu lạc còn có như thế một tay theo tiếu lạc càng phát thuận buồm xuôi gió lượng lớn không biết tên đơn độc tay trước vô ích dừng lật hai tay về phía sau lăng không tung bay động tác cho làm đi ra xem ra không giống như là một kẻ loài người ở vặn vẹo bãi thân thể mà là một linh hồn đang múa may bia nó khinh tung Một tên đang chuẩn bị ăn chút món tráng miệng nam sinh bị trong sàn nhảy tùy ý trước sau lật tùy ý thay đổi thân thể đi tới lùi về sau tư thế làm ra một loạt trái với nhân loại động tác tứ chi tiếu lo tôn lúc cho sợ ngây người trong tay bánh ngọt rơi trên mặt đất đều hồn nhiên không biết. Tiếu lạc thân thể nhanh chóng xoay chuyển trên không trung làm ra mấy cái khiến người ta trợn mắt ngoác mồm động tác sau đó hướng về mỹ thực bàn ném tới. Ngay ở mọi người cho là hắn muốn chạm thật đẹp thực bàn lúc tiếu lạc dùng sức lớn một cái toàn bộ thân thể dĩ nhiên làm cho người ta một loại rừng lại ở giữa không trung cảm giác, hai chân một điểm góc bàn, về phía sau làm ra 360 độ xoay chuyển động tác, đứng nghiêm, hô, thật dài thở ra một hơi tiếu lạc cầm lấy mỹ thực trên bàn một chén rượu đỏ, ngửa đầu chính là uống một hơi cạn sạch. Tính toàn bộ vũ hội hiện trường yên tĩnh một cách chép chóc. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tiếu lạc, như là hóa đá ở tại chỗ bình thường không nhúc nhích trong đầu, vẫn là tiếu lạc vừa nãy này linh hồn giống như máy móc vũ. Đùng. Bành bạch đùng. Có một nam sinh vì là tiếu lạc chậm rãi sóng lên trường, chỉ một tiếng vỗ tay nhất thời đưa tới đoàn người cộng hưởng, một giây sau liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng ủng hộ. Những này khách dùng bọn họ hành động thực tế, biểu đạt đối với Tiếu Lạc vừa nãy này đoạn vũ Đạo tán thành. Mới thuộc lan nhưng có loại nghỉ món ăn cảm giác, từ chuyên ngành phương diện khách quan đánh giá Tiếu Lạc vũ thật sự nhảy đến giỏi phi thường, bất kể là vũ trụ bước nhảy vẫn là các loại xoay tròn bốc lên, động tác tương đương đúng chỗ, rất có xem xét tính, so với nàng nhảy đến rất rừng một điểm. Sở tiểu chủ thật giống kế hoạch của ngươi thất bại Tiếu lạc không chỉ có không xấu mặt còn thắng được mọi người tán thưởng đây Bạch Lăng hài lòng nói Sở Nguyệt chớp chớp mắt hạnh Mới vừa tới lúc này mới từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại Không khỏi tắn răng nghiến lời nói Bất ngờ, này chỉ do là bất ngờ Tên kia làm sao cũng hiểu được khiêu vũ Ta xem hay là thôi đi ta đã nói hắn là khắc tinh của ngươi, ngươi đấu không lại hắn. Bạch Lăng nói. Không được, ta nhất định phải làm cho hắn xấu mặt bằng không hắn còn tưởng rằng ta rất khỏi bắt nạt. Sở Nguyệt cầm quyền quyết tâm tràn đầy nói. Bạch Lăng thở dài một tiếng. Kế hoạch của các ngươi đều thất bại còn làm sao để hắn xấu mặt. Cũng không phải chỉ có một kế hoạch, ta vừa nhưng là vì hắn chuẩn bị ba cái kế hoạch. Sở Nguyệt vung lên đầu hừ một tiếng nói. Ba cái kế hoạch. Bạch lăng sợ hết hồn, sau đó lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói, sở tiểu chủ, ngươi là có cớ nào hận tiếu lạc. Nàng thực sự là vì là tiếu lạc cảm thấy oán, không phải là trong lời nói vô ý chống đối ngươi sở tiểu chủ mấy lần cần thiết hay không. Tiếu lạc liếc mắt một cái mới thuộc lan, tân nhắc cười nói. Phương tiểu thư. Ta nhảy cũng không tệ lắm phải không? Vẫn được, rất tốt. Mới thuộc lan ngoài miệng trả lời như vậy, trong lòng nhưng là mắng ra. Khốn kiếp, nói rõ là cố ý chào phúc ta. Tiếu lạc khẽ hừ nhẹ một hồi, không nói gì thêm, hắn mơ hồ cảm giác mình thật giống bị nhằm vào. Bằng không những này tự cao tự đại con nhà giàu làm sao sẽ hảo tâm tiến lên dạy hắn khiêu vũ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng là nghĩ được sở nguyệt. Quay đầu hướng sở nguyệt nhìn quá khứ, lông mày không khỏi nhăn lại trong lòng than thở. Cái này đại tiểu thư còn thật là khó khăn hầu hạ, hai triệu không dễ kiếm. Phú gia vĩ lúc này sau đi lên ca lưỡng hảo ôm lấy tiếu lạc vai. Tiếu lạc huyên thật biết điều, rõ ràng vũ nhảy đến tốt như vậy, lại nói sẽ không nhảy. Hải ta còn gọi thuộc lan đến dạy ngươi, bây giờ nhìn lại là ngươi dạy thuộc lan còn tạm được. Làm người vẫn là biết điều một điểm được, ta nói rất đúng chứ? Tiếu lạc ha ha cười nói. Câu nói này thâm ý sâu sắc, phú gia vĩ không khỏi ngẩn người, vẻ mặt trở nên rất không tự nhiên, sau đó lần thứ hai đổi một mặt nụ cười thân thiện. Đúng đúng đúng, tiếu lạc huyên nói quá đúng rồi, đúng rồi, ngươi sẽ chơi bi đa lỗ sao? Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 32 Trong lịch sử ác độc nhất kế hoạch Bi đa lỗ Tiếu lạc nội tâm một trận bất đắc dĩ Này nói rõ lại là sở nguyệt tỏ ra trò vặt khói miệng không khỏi phát họa ra một vệt rào hoạt hình cung cười trả lời Chỉ chơi đùa mỹ thức hát bát Không chơi đùa bi đa lỗ Phú Gia Vĩ trong lòng cười hắc hắc nói. Ngươi chơi đùa bi đa lỗ loại này trên đẳng cấp gì đó mới là lạ. Trên mặt không chút biến sắc, nhất chỉ sàn nhảy cách đó không xa. Có hứng thú hay không vui đùa một chút, ta chỗ này vừa vặn có một bi đa lỗ cầu bàn. Theo Phú Gia Vĩ chỉ phương hướng nhìn lại, một bốn phía gió lùa có chút như một con to lớn thiên nga trắng kiến trúc đập vào mi mắt. Mà ở kiến trúc này bên trong, lại có một tấm bi đa lỗ cầu bàn, 15 bi đỏ cùng 6 cái bóng màu, mặt bàn bốn góc cùng với hai trường một bên vị trí trung tâm mỗi người có một cầu động màu xanh lục mặt bàn như một chiếc gương giống như bằng phẳng bóng loáng. Tiếu lạc cười nói. Có thể vui đùa một chút. Hắn không ngại cho những người này trên một bài giảng thuận tiện kiếm lại lấy một ít điểm. Diệp oanh oanh đứng dậy. Tiếu lạc. Ta chơi với ngươi Có mỹ nữ theo chơi Ta nâng hai tay tán thành Tiếu lạc gật gù thích thú xa Xôi mở miệng có điều đơn thuần Vui đùa một chút không nhiều lắm Ý tứ đến điểm điểm tốt thế nào Diệp oanh oanh Xứng sờ sau đó đem Một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi tiền Lấy ra Tốt, trong tấm thẻ này có 50 ngàn ta không muốn cầu xin ngươi đến điểm so với ta nhiều, chỉ cần ngươi có thể bắt vô cùng coi như ngươi thắng, tấm thẻ này ngươi là có thể lấy đi. Diệp tiểu thư chắc chắn chứ? Ta chơi hát bát kỹ thuật cũng không phải lại. Nhờ vả, chỉ cần nắm vô cùng coi như ta thắng có thể hay không lợi cho ta quá rồi. Tiếu lạc nụ cười trên mặt rất sán lạn, tham gia vũ hội không chỉ có ăn ngon còn có thể thắng tiền đối với hắn cái này trên người không bao nhiêu tiền ra hỏa tới nói, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ngốc bức, mỹ thức hát bát cùng bi đa lỗ có thể như thế. Diệp oanh oanh trên mặt xẹt qua một vệt chây cười cười, cười, cười nhạo Tiếu lạc vô tri Mỹ Thức hắc Bát cùng Bi Đa Lỗ tuy rằng đều là gôn, nhưng hai người có lớn vô cùng khác nhau, đầu tiên là cầu bàn, Mỹ Thức hắc Bát dài chừng 2 mét ngũ bề rộng chừng 1 mét 2 mà Bi Đa Lỗ địa cầu bàn nhỏ bé nhưng là tám 1778 mơ, mơ, người sau so với người trước lớn hơn nhiều lắm, độ khó căn bản không phải một cấp bậc. Thứ yếu Bi Đa Lỗ phi thường chú trọng phòng thủ khống chế bóng cùng sách lược, không chơi đùa Bi Đa Lỗ trong đầu căn bản sẽ không có như vậy khái niệm, liền giống với một chưa bao giờ sờ qua lam cầu ra hỏa đột nhiên vào trận tiến hành lam cầu thi đấu, đại não sẽ là trống giống. Nếu như cảm thấy ta là ở tiện nghi ngươi, đó chính là ở tiện nghi ngươi đắc khỏi, có điều ngươi nếu bị thua, ngươi cũng phải trả giá chút gì, lúc này mới công bằng. Diệp oanh oanh khịp mũi con thường nói. Tiếu lạc quán buông tay. Ta không giống Diệp tiểu thư tài đại khí thô trên người cũng không bên người mang theo 50 ngàn. Ta không cần tiền, lại nói ta đường đường Diệp ra đại tiểu thư, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền xài sao? Tiếu lạc biểu hiện trở nên cân nhắc. Này Diệp tiểu thư ý tứ của là... Ngươi thua rồi, chỉ cần ngay ở trước mặt đoàn người học vài tiếng chó sủa, sau đó sẽ đem ta này đôi giày lao khô giáo là được. Diệp oanh oanh nhấc lên chính mình giày cao gót. Lời vừa nói ra, ở đây khách đều thấy rõ là chuyện gì xảy ra, này diệp oanh oanh là nói rõ muốn nhục nhã tiếu lạc. Tiếu lạc ánh mắt dần lạnh, không nghĩ tới diệp oanh oanh cô bé này tâm địa sẽ như thế áp độc. Này điểm tốt liên quan đến đến ta là một người nam nhân tôn nghiêm, không hẳn liền so với Diệp tiểu thư 50.000 khối nhỏ hơn đi. Vậy ta hơn nữa cách này. Diệp oanh oanh bất cứ giá nào, đưa tay trên mang đồng hồ đeo tay hái xuống. Đây là thủy sĩ Omega tinh hệ đồng hồ đeo tay, giá chỉ trí ít 50.000. Chơi còn rất lớn tiếu lạc giả vờ do dự kỳ thực nội tâm đã cười nở hoa, đang lo không có tiền vải len sọc, vậy thì có oan đại đầu tự động đưa tới cửa. Là nam nhân liền lấy ra một điểm dũng khí cùng quyết đoán đến đừng bà bà mộ mộ có được hay không. Mới thục lan hai tay khoanh để xuống trước ngực, gương mặt cay nghiệt cùng. Tiếng nói vừa dứt nàng cùng diệp oanh oanh hồ bằng cầu hữu công tử thiên kim liền sồn dập nói. Chính là chơi liền mau mau chơi, không chơi liền nhận thức túng. Nhân ra là sợ thua, dù sao chưa từng chơi đùa bi đa lỗ như thế trên đẳng cấp ngoạn ý. Cũng là thua nhưng là phải học chó sủa, mặt mũi này có thể không ném nổi. Phú ra ví trên mặt tràn trề thức dậy ý nụ cười, việc này hoàn thành, sở nguyệt nói không chắc sẽ đối với hắn có hào cảm, ngấm lại sau đó nắm giữ nữ thần thắng ngày trong lòng hắn liền một trận đắc ý. Xa xa, Bạch Lăng thấp thỏm nói. Sở tiểu chúa, ngươi nói Tiếu Lạc sẽ đáp ứng cùng Diệp oanh oanh đánh cuộc không? Hừ, nếu là hắn không đáp ứng, vậy thì trực tiếp đến chấp hành trong lịch sử ác độc nhất kế hoạch. Sở Nguyệt biếu môi một cái, ăn quả tân quyết tâm muốn cho Tiếu Lạc bêu xấu. Trong lịch sử ác độc nhất, Bạch Lăng không nhìn được dùng mình một cái thật sâu vì là Tiếu Lạc lao vệt mồ hôi. Lúc này Tiếu Lạc vặn vẹo vặn vẹo trên cổ trước hỏi Diệp tiểu thư của thẻ ngân hàng mật mã là bao nhiêu? Cái gì? Ở đây tất cả mọi người xứng sờ không biết Tiếu Lạc đang làm cái gì? Diệp oanh oanh cũng là một mặt không rõ Tiếu Lạc vấy vấy tay nói tiếp Không có mật mã ta làm sao chiết xuất ra trong tấm thẻ này tiền đâu? Hí! Lời này vừa nói ra Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm. Cái tên này cũng quá lớn lối, cứ như vậy tự tin ăn chắc đối phương rồi hả? Mà Phú Gia ví chỉ là xem thường nở nụ cười trong lòng tự lẩm bẩm. game me cùng Bi Đa Lỗ là oanh oanh hai đại ham muốn đánh liên tục quá quốc tế. Bi Đa Lỗ so tài đạt thúc đều tán thành oanh oanh kỹ thuật cùng với nàng bây nốt, mặt ngươi tiếu là có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng thắng. Diệp oanh oanh giận quá mà cười, sau đó trầm giọng nói. Mật mã là sáu cách một, có bản lính liền thắng nổi đi. Được. Tiếu lạc đại cất bước hướng bi đa lỗ cầu bàn đi đến. Nguyên bản đang uống rượu ăn điểm tâm trò chuyện khách vừa nhìn như thế có điểm tốt bi đa lỗ thi đấu tất cả đều rời đi trận địa cùng đi tới quan sát. Tiếu lạc chọn một nhánh gậy gôn cầm ở trong tay ước lượng mấy lần. Rất lâu không chơi. Ta trước tiên tìm xem cảm giác Nói qua, quý người xuống Cầm gậy gôn liền quay về bạch cầu Dùng sức va chạm, Động tác rất là mới lạ, cứng ngắc Mà này một cây không phủ Sự mong đợi của mọi người cột trượt Gậy gôn trên sức mạnh cơ hồ Toàn bộ tác dụng ở bạch cầu Mép sách, lề sách Dẫn đến bạch cầu chỉ trượt ra một ít đoạn tự ly Ha ha ha Mới thuộc lan cùng diệp oanh oanh Cắt bằng hữu một trận cười phá lên Liên tục tấn công cầu cũng sẽ không, này vừa nhìn chính là không chơi đùa gôn người. Vừa còn to tiếng không hổ nói chơi Mỹ thức hát bát rất lợi hại, xem ra tất cả đều là khoác lác bức. Không phải là xưa nay sẽ không gặp người ngu ngốc như vậy, hắn là không phải đầu óc nước vào, như vậy ngông cuồng tự đại cũng không biết hắn làm sao sinh tồn. Nơi xa sở nguyệt kích động lên. Cái tên này lập tức liền muốn học vượng tài kêu, ha ha. Bạch lăng rất là không rõ. Tiếu lạc đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ không cũng đừng đáp ứng mà. Nghĩ lại vừa nghĩ, lại có chút an ủi, có điều như vậy cũng tốt, đỡ phải sở tiểu làm chủ ra trong lịch sử ác độc nhất kế hoạch. Nếu sở nguyệt đều nói là trong lịch sử ác độc nhất kế hoạch, vậy thì cũng không phải ca, hơn u i y, e cơ, hơn đại mà nói. Nhất định là so với cách này còn muốn áp độc trên gấp 10 gấp trăm lần. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 33. Trọng can xuất kích. Tiếu lạc không nhìn mọi người châm chọc Huy vũ một hồi gậy gôn đối với Diệp Oanh Oanh nói rằng. Có thể để cho ta thành thục 3 phút sao? Thật sự rất lâu không chơi, mới lạ rồi. Diệp oanh oanh cười gằn. Đừng nói 3 phút, chính là 10 phút, nửa giờ ta đều có thể cho ngươi. Không cần, chỉ cần 3 phút là được, thuận tiện ngươi lại nói cho ta một chút bi đa lỗ được điểm quy tắc. Tiếu lạc một mình khom lưng đánh bóng tìm kiếm lấy cầu cảm giác mà hệ thống đã nhắc nhở. Hắn đã thành công đổi một phần chơi bi đa lỗ năng lực thiên phú. Nhìn hắn 10 lần đánh bóng có 9 lần cột trượt, diệp oanh oanh liền không nhìn được muốn cười, bất quá vẫn là chậm rãi cho tiếu lạc nói về được điểm quy tắc. Mỗi tiến vào một bi đỏ đến một phần, tiến vào bi vàng hai phần, bi xanh ba phần, bi nâu bốn phần, bi lam năm phần, bi hồng sáu phần, bi đen bảy phần, đánh bóng thời điểm. Nhất định phải tuần hoàn, một đỏ một sắc trình tự, tức tiến vào một bi đỏ sau khi mới có thể đánh bóng màu, chờ tất cả bi đỏ đánh xong, liền y theo điểm từ thấp đến cao tuần tự đánh bóng màu. Đang đánh bi đỏ lúc, nếu như bạc cầu không có đụng tới bất kỳ bi đỏ, thì lại muốn phạt bốn phần, nếu như lầm đụng phải bóng màu, thì lại dựa theo nên bóng màu điểm tiến hành phạt phân thế nhưng ít nhất đều phải phạt bốn phần. Quy tắc thật giống có chút phức tạp. Tiếu lạc gãi gãi đầu nói. Làm một loại quốc tế tính phong trào thể dục thể thao bi đa lỗ đương nhiên là có rất nhiều hạn chế tính quy tắc. Cũng chính bởi vì những quy tắc này mới làm cho nó có phong phú tính khiêu chiến và vui sướng. Diệp oanh oanh ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra nồng đầm xem thường. Tiếu lạc bất trí khả phủ gật gù, Cũng là... Ba phút đến đi, ngươi đến cùng tìm về cảm giác hay chưa? Mới thuộc lan lúc này rục một tiếng Tiếu lạc vung tay lên Gần đủ rồi, bắt đầu đi, ai trước tiên khai cuộc? Tùy tiện Diệp oanh oanh thuận lời từ gậy gôn trong túi bắt một cách gậy gôn Nữ sĩ ưu tiên Tiếu lạc tiếu a a dùng tay làm dấu mời Ngớ ngẩn chờ học chó sùa đi Diệp oanh oanh hừ nhẹ một tiếng, cũng không cùng tiếu lạc nói thêm cái gì đi tới phát bóng điểm cuối người, tay trái giá cái, tay phải nắm cái đuôi trên người lên trước nhìn thẳng theo gậy gôn phương hướng ngắm coi. Nắm cái tay phải tại chỗ bất động, hai chân nghiêm, chân trái hướng về chéo phía bên trái bước ra một bước nhỏ, chừng mực cùng vai bằng nhau, chân phải nhọn hướng về phải rìa ngoài chuyển động tự nhiên, chuyển động góc độ ước chừng 70 độ, đứng yên lập. Sau đó, dưới hải nhắm ngay gậy gôn đường trung trực trên, hai mắt duy trì trình độ lên trước nhìn thẳng, mũi, miệng cùng dưới hải liền cùng gậy gôn cùng cánh tay phải tiến vào đồng nhất cái vuông góc mặt bằng, một loại độc hữu lánh khốc khí chất liền tán thấu mà ra. Nghề này nhà vừa ra tay, đã biết có hay không? Không cần xem diệp oanh oanh đánh bóng hiệu quả, từ nơi này đánh bóng tư thế Mọi người liền có thể khẳng định diệp oanh oanh là chơi bi đa lỗ tay già đời bằng không tuyệt đối không thể sẽ có loại này ngạo nghễ lạnh lẽo khí chất cùng tiếu lạc vừa nãy cứng ngắc mới là động tác tạo thành sự trinh lịch rõ ràng quả thực là một trên trời cùng một cái dưới đất khác nhau. Đông Diệp oanh oanh địa cầu cách một đòn cầu bạch cầu lợi dụng một loại nhu hòa trùng thí, cổn đồng hướng tụ lại thành hình tam giác bi đỏ đánh tới. Điều này hiển nhiên là một cách khinh cái, mục đích là phòng thủ, cao thủ quyết đấu bắt đầu bình thường đều là như vậy, liền xem ai trước tiên lộ ra sơ hở, diệp oanh oanh cách này cũng là quen thuộc gây ra, dù sao bình thường cùng với nàng giao thủ đều là chơi bi đa lỗ cao thủ. Bạch cầu ở thoáng đánh tan chút bi đỏ sau, liền chậm rãi lăn đến cầu bàn ngắn một bên. Vừa vặn rừng ở bi nâu mặt sau, không chê vào đâu được phòng thủ, hơn nữa phòng thủ bên trong mang theo tiến công, chỉ cần tiếu lạc tới không có đánh tới bi đỏ hoặc là đánh trúng bóng màu, là có thể trao đổi cầu quyền đồng thời còn có thể được điểm một mũi tên hạ hai chim. Được, mới Thục Lan cùng Diệp oanh oanh bằng hứa vỗ tay bảo hay. Những người khác cũng là gật đầu trong mắt tràn đầy tán thưởng, từ nơi này một cầu có thể thấy được. Diệp oanh oanh đối bạc cầu vận động quý tích nắm phải vô cùng được, như vậy kỹ thuật có một chút điểm quốc tế bi đa lỗ đại sư phong độ, là một người nghiệp dư ham muốn kỹ thuật có thể luyện đến như vậy thật sự là đáng quý. Tiếu lạc huyên đến ngươi cũng đừng đụng tới bóng màu nha. Phú Gia Vĩ hít mắt cười nói, yên tâm ta không như vậy món ăn. Tiếu lạc nắm đúng dịp phấn cỏ sát mài gậy gôn ra đầu tăng cường một hồi ra đầu lực ma sát. Nơi xa sở nguyệt thật sự là không nhìn nổi, nói chê cười một câu. Cái này trang, giả bộ, bức phạm, lại còn nắm đúng dịp phấn mài ra đầu ở đây đùa bỡn khúc, hắn đến cùng có biết hay không muốn mặt. Bạch lăng không nói lời nào, ngược lại nàng liền cảm thấy sở nguyệt đối với Tiếu lạc hơi quá đáng. Diệp oanh oanh nhường ra vị trí, lui sang một bên cùng mấy thục lan như thế, hai tay khoanh để xuống trước ngực, Khinh thường nhìn tiếu lạc. Nữ sinh chính là nữ sinh, đánh bóng đều không có khí lực, vẫn để cho ta đem những kia bi đỏ đều đánh tan đi. Tiếu lạc cúi người, chuẩn bị đánh bóng. Người chung quanh nghe được câu này đều là không nhìn được cười, đây chính là tay mơ này cùng trong nghề khác nhau, cái gì cũng không biết lại còn cảm thấy nhân ra là nữ sinh không sử dụng ra được sức khỏe lớn đến đâu quả nhiên là không có chút nào hiểu được chơi bi đa lỗ vậy ngươi hay dùng lực đem bi đỏ đánh tan thôi đúng vậy a đúng vậy a mau đưa bi đỏ đánh tan để chúng ta nhìn thực lực của ngươi cẩn thận đừng lại cột trượt nha ha <cười> ha mới thuộc lan cùng diệp oanh oanh bằng hứa mang trên mặt liếc si nụ cười dồn dập nói cười nói Bọn họ cười, tiếu lạc cũng cười, sau đó gậy gôn dùng sức va chạm. Đông, bạch cầu giống như là díp gào giống như giã thu trước mắt sông ra ngoài, va và vào một phát trường một bên, sau đó lấy không thể ngăn cản tư thế, nhằm phía này trồng chất long cùng nhau bi đỏ. Chỉ nghe, dầm, một tiếng, mười lăm bi đỏ bốn phía tàn ra, không có chương pháp gì quy tắc có thể nói, cũng không một vào động, ngược lại là có rất nhiều bi đỏ. Dừng lại ở cách cầu đồng cách đó không xa. Tiếu lạc nhếu nhếu mày. Còn tưởng rằng làm sao đều có thể tiến vào một, không nghĩ tới vận may như thế nát. Vận may nát. Rõ ràng là chính ngươi ngốc bức rất thật sự cho rằng bi đa lỗ cùng Hắc bát một dạng, loạn va một trận đều có thể tiến vào cầu đây. Mới thuộc lan cùng diệp oanh oanh bằng hữu kịp mũi con thường cảm thấy Tiếu lạc thật sự là quá khôi hài rồi. Tiếu lạc, ngươi có thể nhận thua. Diệp oanh oanh đi lên trước, khói miệng lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Diệp tiểu thư tựa, hình, dường như tin bất quá ta tuy rằng đem bi đỏ đều đánh tan, có thể ngươi này một cầu cũng không phải cực kỳ tốt đánh chứ. Tiếu lạc không phản đối nói. Diệp oanh oanh liếc mắt nhìn cùng bi đen cơ hồ dính vào nhau, phủ tận lại có liên tiếp bi đỏ vây quanh bạc cầu, mỉm cười nở nụ cười vậy thì trợn to con mắt của ngươi khỏe mạnh cho ta nhìn, nhìn trận banh này ta đến cùng có được hay không đánh. nói xong bám thân xuống, liền ngắm cũng không làm sao ngắm liền đem bạch cầu đánh ra ngoài. bạch cầu va chạm ở gần một bi đỏ, này bi đỏ liền hướng về một để đồng lăn mà đi, vừa vặn đem đứng ở để đồng phủ cận một cách khác bi đỏ cho va tiến vào trong động, phi thường đẹp đẽ một chiêu cách sơn đả ngưu, lợi hại. Ở mấy thuộc lan cùng Diệp oanh oanh bằng hữu vỗ tay bảo hay lúc tiếu lạc cũng lớn lực vỗ tay. Không sai, Diệp tiểu thư thực lực còn có thể. Còn có thể. Người ngốc bước đối với bi đa lỗ một chữ cũng không biết lại còn tại đây chẳng biết xấu hổ liều chết. Diệp oanh oanh thật muốn mắng to đi ra có thể từ nhỏ nuôi thành tố dưỡng làm cho nàng cuối cùng là không có mắng ra khẩu mà là khinh thường liếc mắt một cái tiếu lạc tiếp tục đánh bóng. Lêng cầm. bi lam vào động diệp oanh oanh lập tức lấy được sáu phần. Liếc nhìn cầu trên bàn bi đỏ vị trí phân bố, trên mặt nàng nụ cười trở nên càng thêm rồi rào bởi vì nàng cảm giác mình có thể một cây đến cùng. Thanh đài, để tiếu lạc một phần cũng không chiếm được. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 34 Cảm nhận được không có Lêng cân Lêng cân Nương theo lấy từng tiếng lanh lành vào động thanh trên mặt bàn bi đỏ Ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu Mà diệp oanh oanh điểm đã ở vững vàng tăng lên trên Vô cùng 17 phân 25-30 Oanh oanh đây là muốn thanh đại tiết tấu Liền chơi bi đa lỗ tiền bối đạt thúc đều suýt chút nữa thua ở oanh oanh trong tay, nhất định phải lợi hại. Thanh đài đi, để tên kia đến cách đại trứng ngỗng, ha ha. Mới thuộc lan cùng Diệp oanh oanh bằng gấu tất cả đều hưng phấn lên tràn đầy châm chọc cùng trêu tức. Mắt thấy Diệp oanh oanh đem 15 bi đỏ đều đánh quang còn còn lại 6 cái bóng màu lúc, phú gia vĩ liền muốn nhìn tiếu lạc trên mặt vẻ mặt. Nói vậy nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, mà khi hắn quay đầu hướng Tiếu Lạc nhìn lại lúc cả người nhất thời há hốt mồm bởi vì Tiếu Lạc không biết từ nơi nào bưng tới một chén rượu đỏ lúc này đang ngồi ở trên ghế hai chân chéo người tự nhiên tự đắc uống đây, căn bổn không có từng tia một lo lắng. Hắn đi tới, cố tình quan tâm hỏi. Tiếu Lạc huyên oanh oanh lập tức đều phải thanh đài, ngươi làm sao còn uống nhắm rượu. Không sợ còn có 6 cái bóng màu, gộp lại có 27 phân. Tiếu Lạc bình tĩnh nói. Khe nằm, ngươi này tâm đắc là có bao lớn. Luôn luôn có hàm dưỡng phú gia vĩ vào lúc này trong lòng đều là không nhìn được mắng một câu thô tục. Sau đó một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt cười nói. Hiện tại chỉ có 22 phân ra. Bởi vì tại đây thời gian nói chuyện. Diệp oanh oanh đã đem bi vàng cùng bi xanh đánh vào động tiếp theo màu cà phê cầu vào động. Còn có 18 phân. Phú gia vĩ dùng khói mắt dư quang liếc tiếu lạc. Lêng cầm. Bi lam vào động. Phú gia vĩ trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười, âm điệu tăng cao. Chỉ có 13 phân ra. Tiếu lạc không nói một lời, vẫn không nhanh không chấm uống rượu đỏ. Ha <cười> ha tinh tướng phạm lập tức liền muốn học chó sủa rồi nơi xa sở nguyệt vô cùng vui vẻ, rốt cuộc có thể làm cho tiếu lạc khỏe mạnh ra một hồi xấu, hy vọng tiếu lạc biết là ngươi đang ở đây sau lưng sai khiến sau sẽ không tức giận đi. bạch lăng lắc đầu không thật thanh nói, hắn dám, sở nguyệt ngạo mạn hất cầm lên bàn tiểu thư vừa không có đánh hắn mắng hắn, chính là để hắn học một ít chó sủa mà thôi. Hắn có thể tức cái gì? Sở tiểu chúa, nam sinh rất quan tâm tôn nghiêm của mình có được hay không? Bạch lăng trợn tròn mắt, không còn gì để nói. Ai nha ta biết rồi, hắn đây không phải gia nhập ta chiến đội mà, thân là đội trưởng ta cho hắn sau mã uy, đỡ phải hắn sau đó cả ngày được đà lẫn tới theo ta hò hét. Sở nguyệt thở phì phò nói. Bạch lăng đô đô miệng nhỏ, không nói. Diệp oanh oanh hơi nhíu mày, bởi vì... Này một cầu nàng cũng không có đem vị trí bấm phải vô cùng được, bạch cầu vị trí rất luống túng. Nàng có tự tin đem bi hồng va chạm vào động, nhưng đồng thời ở va chạm bi hồng sau khi bạch cầu cũng có 90% trở lên xác suất tiến vào một cái khác để động. Một khi bạch cầu vào động tiếu là không hề làm gì là có thể bắt được 6 phần. Đây cũng không phải là kết quả nàng muốn. Nàng muốn là nghiền ép thức thắng lợi, đừng nói sáu phần đã phi thường đến gần vô cùng coi như là một phần, nàng cũng không muốn để tiếu lạc bắt được. liền diệp oanh oanh lựa chọn phòng thủ, đánh một cái khinh cái, bạc cầu nhẹ nhàng trà sát một hồi bi hồng mép sách, lề sách, lấy xảo quyệt góc độ chạm ở ngắn một bên bên bờ sau đó lại đàn hồi, vừa vặn rừng ở bi đen ở gần ba cầu cơ hồ ở vào đồng nhất điều. Con thẳng tắp trên có thể nói bi đen hoàn toàn chặn lại rồi bi hồng, bạch cầu căn bản không khả năng trực tiếp liền đụng chạm lấy bi hồng. Đường bóng hay Vây xem khách có người không nhìn được tán dương một tiếng, đây tuyệt đối là đường bóng hay cực hạn phòng thủ. Sau đó, mọi người tất cả đều nhìn phía tiếu lạc. Đến cùng người này sẽ sáng tạo kỳ tích đây, vẫn là sẽ lấy linh phân phần kết. Rất nhiều người đều cũng có chờ mong, dù sao Tiếu Lạc xem ra rất bình tĩnh, rất thong dong, không có bối rối chút nào cảm giác, bi hồng thêm bi đen, tổng điểm là 13 phân, nếu như này hai cầu toàn bộ đều tiến vào, vẫn là toán Tiếu Lạc thắng. Đương nhiên, càng nhiều người đối với Tiếu Lạc là không có bất kỳ chờ mong, đùa gì thế, 10 cây có 9 cây cột trượt, tên như vậy biết đánh nhau tiến vào tàu đi. Kết quả là không có chút hồi hộp nào thật là tốt đi. Đến ngươi. Diệp oanh oanh xoay người, trùng tiếu lạc lạnh lùng kêu một tiếng. Tiếu lạc không phản đối, để chén rượu xuống, hướng bên cạnh phú ra vĩ hơi mỉm cười nói. Xem đi, ta còn là có cơ hội. Đúng đúng đúng, tiếu huyên để còn có cơ hội thắng, bi đen thêm bi hồng tổng cộng 13 phân, vượt qua vô cùng, khà khà. Phú gia vĩ không nhìn được cười ha hà, nghĩ thầm. Đây thật là một đóa hiếm có a, đều đến nước này, lại còn cho rằng có cơ hội thắng. Chẳng trách không điểm nhãn lực mạnh mẽ, chọc nguyệt công chúa tức giận còn không biết. Tiếu lạc vây quanh cầu bàn đi rồi một vòng, lông mày cơ hồ véo ở cùng nhau. Bạch cầu chỉ chạm một lần bàn bên bờ căn bản không đụng tới bi hồng, chí ít cần đàn hồi hai lần. Mà đàn hồi hai lần đem Bi Hồng đánh vào đi, đừng nói là ta coi như là trên quốc tế nổi danh Bi Đa Lỗ Đại Sư thành công xác suất chỉ sợ cũng thấp hơn 50%, Diệp Tiểu Thư thực sự là hảo thủ bút. Xem ra ngươi cũng không phải như vậy ngớ ngẩn, nếu rất rõ ràng không cách nào đánh vào Bi Hồng, vậy ngươi liền nhận thua đi. Diệp oanh oanh nắm chắc phần thắng cười đắc ý nói. Chịu thua. Tiếu lạc lắc đầu. Ta tại sao phải chịu thua? Diệp oanh oanh lạnh khư. Lẽ nào ngươi cho rằng chính mình bây nốt đại sư còn lợi hại hơn bạch cầu tại như vậy vị trí, cũng có thể đem bi hồng đánh vào đi. Không thử xem như thế nào biết. Tiếu là quán buông tay nói. Mới thuộc lan không nhìn được, lớn tiếng quát. Nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì còn đánh nữa thôi đánh. Chính là ma ma tức tức. Một chút cũng không như người đàn ông. Muốn đánh liền mau mau đánh, muốn chịu thua cũng sắp học vài tiếng chó sủa. Ngoại trừ học chó sủa, còn muốn đem oanh oanh giày cũng lao khô giáo. Một nhóm người theo phù họa Tiếu là không sao cả cười cợt quý người, tay trái điều khiển gậy gôn nhắm vào, hít sâu vào một hơi trầm rãi nổi lên. Gia vĩ huynh, ngươi cảm nhận được không có. Lời này đem Phú Gia Vĩ hỏi được xứng sờ xứng sờ, nín cười trả lời. Cảm nhận được cái gì? Cảm nhận được ta đây cầu có thể đi vào à? Tiếu lạc nghiêm túc nói. Có thể đi vào. Phú Gia Vĩ xứng sờ, sau đó thật sự là không nhịn được cười ra tiếng, liền nước mắt đều bật cười, nghĩ thầm. Ngươi liền gậy gôn chỉ về cũng không đúng cùng bi hồng sắp có 180 độ góc độ trinh lịch lại còn nói trận banh này có thể đi vào. Hương đệ ngươi là chân kỳ hoa. Ngoài miệng nhưng là tán đồng nói. Vốn là không cảm giác được, có điều tiếu là Hương hiện tại vừa nói như thế ta liền cảm nhận được trận banh này nhất định có thể tiến vào. Ha ha ha. Vây xem khách mời cười phá lên, hiển nhiên đều bị Tiếu Lạc này không hề tự mình biết mình cùng buồn cười ngôn ngữ chọc cười vui vẻ. Cho ta tiến vào. Đang lúc này Tiếu Lạc kêu gào một tiếng, ánh mắt trước mắt trở nên ác liệt, gậy gôn dùng sức một đòn bạc cầu. Đông bất động bạc cầu hóa thành một tia sáng trắng, nhanh chóng vô cùng sông ra ngoài, mất khống chế giống như ở bằng phẳng trên mặt bàn tán loạn. Liên tục va chạm 4 lần tàu bên cạnh bàn duyên Cuối cùng càng là đùng Một tiếng va chạm một hồi bi hồng Bi hồng được một luồng năng lượng Một đường hướng về để động chạy đi Đang lúc mọi người này vẻ mặt khó mà tin được bên trong Len canh một tiếng vào động Gọn gàng nhanh chóng Làm liền một mạch Toàn trường huyên hỗn tạp thanh đột nhiên ngừng lại Hệ thống thiên tài vô song Tác giả đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 35 Ké hở Ở đây hết thầy khách trợn mắt ngoác mồm Nơi xa sở nguyệt cùng bạch lăng cũng đằng địa một hồi đứng thẳng lên thân thể Tiến vào Bi hồng dĩ nhiên thật sự bị đánh vào động đi tới Cứ như vậy dùng sức loạn đâm một hồi, bạc tàu thì lại như cái con rồi không đầu tựa như loạn va mấy lần, lại liền đánh chúng bi hồng, không chỉ có đánh chúng còn đem bi hồng cho va tiến vào để động. khe nằm, này cũng có thể, này đều được. Mỗi người cũng không dám tin tưởng mình con mắt quá khó khăn lấy tin tưởng thật là làm cho người ta không thể nào tiếp thu được, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy kịp một màn. Tiếu lạc đứng thẳng người đi tới phú gia vĩ phủ cận, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Gia vĩ huynh giữ miệng ngươi phúc trận banh này tiến vào. Phú gia vĩ trong miệng không phát ra được nửa điểm âm thanh cương trực ở trên mặt nộ cười tràn đầy lung túng. Diệp oanh oanh cùng mấy thuộc lan các nàng giống như là trong miệng bị. Được nhét vào một con cá chết trên mặt vẻ mặt có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi vận may nhất định là vận may này nếu không vận may cầu ta đi ăn cứt một cùng diệp oanh oanh quan hệ tốt vô cùng nam sinh khuôn mặt không phục người khác cũng là theo bản năng gật gù biểu thị tán thành bạch cầu liên tục bắn ngược bốn lần mới bắn chúng bi hồng này nếu không vận may cầu nói ra ai tin a cũng không thể là bạch cầu vận động quý tích đều ở tiếu lạc trong lòng bàn tay chứ nếu như đúng là như vậy Này tiếu lạc chẳng phải là so với trên quốc tế những kia nổi danh bi đa lỗ đại sư còn muốn bỏ sụp điều này có thể sao? Tiếu lạc đối với người này cũng là dùng cười nói. Ngươi nói là vận may cầu đó chính là vận may cầu đi, ta cuối cùng không thể nói không phải mà cho ngươi đi ăn, cứt đi. Ngươi! Người kia tắn răng làm nóng người nếu không phú gia ví dùng ánh mắt ngăn cản hắn liền muốn xông lên giáo huấn tiếu lạc rồi lúc này diệp oanh oanh ngoài cười nhưng trong không cười nói khoan đắc ý ngươi bây giờ mới sáu phần có bản lính liền đem bi đen cũng đánh vào đi không phải vậy ngươi vẫn thua chính là nhanh đánh bóng ta cũng không tin ngươi lúc này còn có số may như vậy rồi vẫn là vừa người nam sinh kia nói chuyện Hận không thể lập tức nhìn thấy tiếu là thất bại Vừa nãy là số may Lần này cần sẽ đem bi đen Cũng đánh vào động ta cho hắn quỷ Cái gì quỷ Ta trực tiếp quản hắn gọi đại gia Đúng ta cũng không tin Còn có kỳ tích phát sinh Cùng diệp oanh oanh Các nàng quan hệ thân thiết Vài tên nam nữ lại thét to lên Tiếu là không nói lời nào Quý người gậy gôn tinh chuẩn Khóa chặt bạc cầu Gậy gôn, bạc cầu, bi đen hiện một đường thẳng ánh mắt của hắn ác liệt, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng đặc biệt khí tràng, một trận gió nhẹ thổi tới, hắn trên trán lưu hải liền nhẹ nhàng tung bay. Tính khí ngưng thần, khóe miệng này bôi hình cung cười tự tin tà mị, lãnh khúc, lại dẫn một tia không nói ra được vương giả phong phạm. Nơi xa sở nguyệt trong nháy mắt càng lại nhìn ra có chút ở lại. Xứng sờ theo bản năng tự lẩm bẩm một tiếng. Tinh tướng, Phạm bây giờ nhìn lại rất đẹp trai. Lúc này Tiếu Lạc đã đánh ra một cây. Đông. Như cũ là nhớ trùng cái, bạch cầu gào thét hướng bi đen đánh tới, phảng phất một tia sáng trắng phá vỡ không gian, đang lúc mọi người trong tầm mắt còn để lại một tia tàn ảnh. Ở va và vào bi đen một sát na bạch cầu lập tức thay thế được bi đen vị trí ở tại chỗ cao tốc xoay tròn, mà bi đen thì lại hóa thân một con màu đen liệp báo gầm thét lên nhằm phía để động, không có bất kỳ bất ngờ, len ganh, một tiếng hoàn mỹ vào động. Mọi người tại đây lại như ngớ ngẩn giống như vậy, ngơ ngác nhìn cái kia ở trên mặt bàn tại chỗ cao tốc xoay tròn bạch cầu trên mặt tràn ngập rồi. Không thể! Này ba chữ lớn đặc biệt mới vừa nói tiếu lạc là vận may gây ra người nam sinh kia cảm giác mặt nóng hừng hực nóng lên như là bị người hung hăng giật một bạt tai tựa như Ta cầm 13 phân y theo vừa nãy ước định coi như ta thắng Tiếu lạc thả xuống gậy gôn đi tới diệt oanh oanh trước mặt Dối rối tay ý tứ không cần nói cũng biết đồng hồ đeo tay cùng thẻ ngân hàng đây Có nhiều người như vậy ở đây Diệp oanh oanh làm sao có thể quyệt nợ, nhưng này ngàn khối nhưng là nàng một tháng tiền tiêu vặt còn có khối này thủy sĩ đồng hồ đeo tay, là của nàng tu yếm đồ vật a, cứ như vậy giao ra, nàng sao có thể cam tâm. Ta muốn lại với ngươi so với một trận. Diệp oanh oanh nghiến răng nghiến lợi, đem thẻ ngân hàng cùng đồng hồ đeo tay hái xuống đỡ đến tiếu lạc trong tay. Lại so với một trận. Tiếu lạc nhếu nhếu mày. Đúng, lại so với. Diệp oanh oanh hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nàng xem như là minh bạch. Cái tên này vẫn chính là giả làm heo ăn thịt hổ. Hóa ra từ đưa ra bay nốt bắt đầu. Nàng chính là người ngô ngốc. Ngươi thắng, ta lại cho ngươi mười vạn. Ngươi thua rồi, thẻ ngân hàng cùng đồng hồ đeo tay đưa ta. Sẽ đem giày của ta liếm khô tỉnh. Nàng nổi giận, lần đầu mới lớn như vậy té ngã. Hơn nữa còn là ở nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo bi đa lỗ trên chuyện này đối với nàng tới nói quả thực chính là một phần vô cùng nhục nhã. Có tiền đưa tới cửa tiếu là cứ sao mà không làm. Thản nhiên nói. So với có thể nhưng ta không thích xếp thiếu tiền bảo chứng, xếp bị trả lại. Ý là đến lấy ra điểm thành ý đến quang ngoài miệng nói 10 vạn không được. Ta chỗ này có 50 ngàn. Mới Thục Lan từ trong túi tiền lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đặt ở cầu trên bàn, nàng đối với Diệp Oanh Oanh chống đỡ đến cùng. Phú Sa Vĩ lúc này cũng là chưa cùng Tiếu Lạc tiếp tục giả mù xa mưa huyên để huyên trưởng để ngắn, cũng là lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Ta chỗ này cũng có ngàn Vừa vặn 10 vạn được, ta hãy cùng ngươi lại so với một trận. Nếu là tuy rằng không phải nhìn thấy tiền con mắt liền tỏa sáng chúa, nhưng cũng sẽ không theo tiền không qua được. Đúng rồi, vẫn là như vừa nãy như thế, ta chỉ muốn bắt dưới vô cùng coi như ta thắng. Nghe nói lời ấy Diệp oanh oanh, mới thuộc lan cùng Phú Gia Vĩ suýt chút nữa thì thổ huyết. Phú Gia Vĩ nhẫn nhìn mắng lời thô tục kích động, mạnh mẽ bỏ ra vẻ tươi cười. Tiếu lạc huyên, ngươi rõ ràng cũng sẽ chơi bi đa lỗ, chỉ được vô cùng coi như ngươi thắng, đôi này. Chuyện này đối với oanh oanh tới nói cũng quá không tông bằng rồi. Gia vĩ huyên ý tứ của là theo. Đè bình thường đến. Tiếu lạc hỏi. Phí lời đều biết ngươi sẽ chơi bi đa lỗ, chẳng lẽ còn muốn cho ngươi quá dày nhan vô sỉ, sẽ không sợ bị xét đánh sao? được tiện nghi còn ra vẻ ngươi tại sao không đi chết cùng diệp oanh oanh các nàng quan hệ thân thiết nam nữ chúng căm phấn sục sôi hận không thể đi tới quần ẩu tiếu lạc tiếu lạc ngươi thiếu giả ngây giả dại chúng ta không ăn ngươi cái trò này mới thục lan hung tợn nói đừng tức giận ta nói nói mà thôi đã chiếm một trận tiện nghi ta lại chiếm tiện nghi cũng quá không hiền hậu Liền đến một trận bình thường, cuối cùng ai được điểm cao, coi như ai thắng. Tiếu lạc không tức giận không giận, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì tuyên cổ bất biến thong song mỉm cười. Diệp oanh oanh trực tiếp tiến lên một bước, ném bóng cái chỗ một hồi mặt đất, khí thế hùng hổ nói. Ít nói nhảm, khai cuộc. Tiếu lạc cũng không nhiều lời nữa, thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc mà chăm chú Một lần nữa cầm lấy gậy gôn đi tới khai cuộc khu, một cái khinh cái khai cuộc Cao thủ quyết đấu, không khí của hiện trường trở nên đặc biệt khẩn trương lên Mọi người tất cả đều nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn cầu bàn Không biết ván này đến cùng ai sẽ thắng ra Tiếu lạc đánh một cái khinh cái, bạch cầu cùng tụ lại cùng nhau Bi đỏ đã xảy ra mép sách, lề sách đụng chạm sau đó lần thứ hai trở lại Một lần nữa dừng ở này diện tích rất nhỏ hình nửa vòng tròn khu vực phát bóng bên trong. Đại đa số người đều cho rằng đây là một đẹp đẽ phòng thủ cầu có thể ở diệp oanh oanh xem ra tiếu lạc này khai cuộc để nhất cách liền lộ ra kẽ hở bởi vì có một bi đỏ đã tách ra hơn nữa bạch cầu vừa vặn có thể đánh tới nó góc độ cũng vừa vừa vặn thích hợp tuyệt đối có thể khiến cho vào để động đồng thời bạch cầu còn có thể nhân cơ hội đem những kia bi đỏ đánh tan lợi cho đến tiếp sau liên tục tiến vào cầu được điểm hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuoncham.org chương 36 Biểu diễn thanh đài cho các ngươi nhìn. Diệp oanh oanh không nói một lời đi tới trước bàn ánh mắt đặc biệt chăm chú. Ván này, nàng muốn đem tất cả thực lực đều không hề bảo lưu phát huy được. Thắng về thẻ ngân hàng cùng đồng hồ đeo tay càng muốn tiếu lạc ở trước mặt tất cả mọi người liếm khô tình dày của nàng như vậy mới dài hận. Trên mặt bàn bạch cầu cùng cái kia từ chúng bi đỏ trồng bên trong tách ra bi đỏ tự ly cách xa nhau có hơn một nửa cây bàn xa bi đỏ cách đáy đồng tự ly cũng có một đoạn khoảng cách không nhỏ như vậy cầu là nhất khó đánh độ khó hệ số lớn vô cùng. Đánh vào đi tới thì có cơ hội một lần áp chế đối thủ nhưng nếu là không đánh vào được thì có khả năng bị được đối thủ đè lại chế. Đây không thể nghi ngờ là phi thường máu hiểm một cầu. Mọi người nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh một hồi nhìn phỉ màu xanh lục địa cầu bàn đều ở muốn trấn banh này đến cùng có thể hay không vào động. Diệp oanh oanh vô cùng thong dong chấn định quý người, không chút do dự liền đem bạc cầu cho đánh đi ra ngoài. Đông! bạc cầu chịu đến gãy gôn tác dụng nhất cổ tác khí lao ra cùng này bi đỏ chạm vào nhau sau liền một con hướng bi đỏ trồng bên trong đâm tới. Lúc trước viên này bi đỏ thì lại thẳng tắp hướng để đồng lăn đi. leng canh một tiếng hoa lệ vào đồng. Cùng lúc đó này một đống tản ra bi đỏ. Cũng có một viên tiến vào một cái khác để đồng. Một cây hai cầu lập tức đạt được hai phần. Đường bóng hay. Oanh oanh là khỏe mạnh nhất. Là chơi bi đa lỗ thiên tài. Trước thực lực tuyệt đối vai hề căn bản nhảy nhót không được mấy lần. Diệp oanh oanh các nàng bằng gấu đúng lúc xeo hò khen hay, cũng không quên trào phúng một hồi tiếu lạc. Những người khác cũng là tranh nhau gật đầu, Diệp oanh oanh này một cầu đánh cho thật sự phi thường đẹp đẽ, thong song quả đoán, gọn gàng nhanh chóng, nhìn cũng làm người ta tâm tình khoan khoái, không nhìn được vỗ tay bảo hay. Tiếu lạc ở một bên nhưng là tiếp tục chậm rãi uống mới vừa rồi không có uống xong rượu đỏ, hưởng thụ lấy rượu ngon vào hầu, làm dịu cổ họng tươi đẹp lạc thú. Một cây hai cầu bắt được hai phần sau khi Diệp Oanh Oanh tiếp tục đánh bóng, nàng lựa chọn chính là phân trì giá là sáu phần bi hồng, bạch cầu vị trí rất tốt, hơn nữa có lợi cho đến tiếp sau tiếp tục đánh bi đỏ, vì lẽ đó đánh bi hồng phải không hai chi tuyển. đông Một tiếng lanh lành dễ nghe đánh bóng tiếng vang lên bạch cầu hướng bi hồng thẳng tắp đánh tới tốc độ rất nhanh, là một cái trùng cái, diệp oanh oanh ý đồ rất rõ ràng, chính là ở đem bi hồng đánh vào về phía sau, để bạch cầu nằm ở một tốt vô cùng vị trí tiếp tục đánh bi đỏ. Đương Trải qua bạc cầu va chạm, Bi Hồng lợi dụng nhanh chóng tốc độ trong chiều đồng chạy đi độ chính xác rất cao, đen nhánh cửa đồng giống như là từng cách từng cách đại miệng chờ Bi Hồng tới cửa. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng này một cầu tất tiến vào lúc bất ngờ đã xảy ra, tốc độ rất nhanh Bi Hồng ở vào đồng trong nháy mắt ở bên trong đồng khẩu nhanh chóng quay một vòng, sau đó càng là lại bắn ra ngoài. Theo nằm tình huống thế nào, này đều có thể đi ra. Diệp oanh oanh một người bạn thất thanh gọi ra. Toàn trường tất cả xôn xao, căn bổn không có ngờ tới sẽ phát sinh loại này bất ngờ. Đây chính là tất tiến vào địa cầu A, làm sao ngay ở cửa động khẩu quay một vòng lại bắn ra đến rồi đây. Diệp oanh oanh cũng là hơi mở to hai mắt, gương mặt ngạc nhiên, này hoàn toàn là ra ngoài nàng dự liệu. Chết tiệt tại sao lại như vậy? Phú gia vĩ đột nhiên vung cánh tay một cái. Rất là không cam lòng mắng một câu. Xảy ra chuyện gì? Xa xa, sở nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, không hiểu hỏi một tiếng. Bạch lăng hổ nghi nói. Hình như là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, diệt oanh oanh chưa hề đem bi hồng cho đánh vào đi. Này không có quan hệ gì ở bình thường tranh tài giới, ta cũng không tin cái bọc kia bức, phạm có thể thắng quá oanh oanh sở Nguyệt đối với Diệp Oanh Oanh tự tin tràn đầy. Lúc này Tiếu lạc để chén rượu xuống đứng lên chậm chậm nói, dùng sức quá mạnh, rất dễ dàng liền phát sinh tình huống như thế, liền giống với một cao tốc hướng giò bóng rổ bay đi lam cầu chính xác độ chỉ cần thoáng lệp rồi một tí tẹo như thế. Nhanh chóng tốc độ là có thể cung cấp đủ lớn lực ly tâm khiến cho nó dọc theo giỏ bóng sổ chuyển động cuối cùng lại từ giỏ bóng sổ bên trong bắn ra trong đó đạo lý là giống nhau. Nói tới một bộ một bộ thật sống ngươi hiểu lắm bi đa lỗ tựa như. Diệp oanh oanh xem thường chây cười. Đây không phải có hiểu hay không bi đa lỗ vấn đề mà là vật lý thường thức. Tiếu là không tức giận không giận nói. Diệp oanh oanh hừ nhẹ. Khoan đắc ý, lúc này mới mới vừa bắt đầu, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng ta. Có lúc, một lần sai lầm nho nhỏ thường thường là chí mạng. Tiếu lạc trên mặt lộ ra một cao thâm khó dò mỉm cười. Thật sao? Diệp oanh oanh cười gằn, ta tuy rằng sai lầm rồi, nhưng này bạch cầu vị trí tránh. Đang dán vào bên bờ, hay là đang khu vực phát bóng bên này. Ngươi cảm thấy ngươi thật đánh Đối với ta mà nói bạc cầu vị trí ở đâu đều giống nhau đánh Tiếu lạc không phản đối hạ <cười> Vậy ta mỏi mắt mong chờ rồi Diệp oanh oanh lạnh lùng bỏ lại một câu nói chạm đích lui ra Tiếu lạc cũng không có lập tức đánh bóng Mà là đem gậy gôn đặt ở một bên Đưa tay ở phỉ màu xanh lục địa cầu trên bàn lục tìm cái gì Mới thuộc lan rất không bình tĩnh kêu lên Tiếu lạc, ngươi đang ở đây làm phiền cái gì còn không mau đánh bóng Tiếu lạc ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười Bàn này trên mặt có một khối nho nhỏ vật bẩn thiểu, ta đem nó xử lý xong Xử lý xong thì phải làm thế nào đây, ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng oanh oanh Mới thuộc lan giận quá mà cười thực sự cảm thấy này tiếu lạc khả cười đến cực điểm Tiếu lạc không tức giận, không nhanh không chầm nói. Ta trước tiên đem vật bẩn tiểu lấy xuống, sau đó biểu diễn thanh đài cho các ngươi xem. Thanh đài. Tất cả mọi người là sưởng sốt một chút, sau đó liền khịt mũi con thường cười ra tiếng cảm thấy tiếu lạc nói chuyện đúng là quá ngông cuồng quá trăng, giả bộ rồi. Giả bộ cái gì bức A, ngươi nếu có thể thanh đài, ta hiện trường chặt treo. Sẽ khoác lác. Cũng không sợ đem bò cho thổi chết. Chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ, không biết xấu hổ người. Mới Thục Lan cùng diệt oanh oanh cái nhóm này bằng hữu chây cười cười gần trước vì kia nói ăn, cứt nam sinh vào lúc này lại còn nói chặt đi nối dõi tôn đường đồ chơi. Phú gia ví thẳng lắc đầu quay đầu nhìn về phía sở nguyệt trong lòng thở dài. Thật không rõ nguyệt công chúa làm sao sẽ để người như vậy gia nhập chiến đội. Lẽ nào kỹ thuật lợi hại một điểm bất kể là cái gì con mèo a cầu cũng có thể chiêu thu tiến đến. Không để ý tới chu vi chê cười thanh tiếu lạc đưa tay trên vật bẩn thiểu thổi giúp sau khi một lần nữa cầm lấy gậy gôn. Sau đó cúi người tựa hồ liền ngắm cũng không ngắm quay về bạc cầu chính là một cây đánh ra. Lưu loát thông thuận không chút nào dây dưa dài dòng. Đương Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bạch cầu đem một bi đỏ cho va tiến vào đồng, vững vững vàng vàng dừng ở góc viện vị trí. Tiếu là không hề liếc mắt nhìn mọi người một chút, cầm gậy gôn đi tới, quý người, gậy gôn tiếp tục đánh bạch cầu cách trên một cây đánh thời gian cách biệt sẽ không vượt qua thập giây. Đương Theo một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm vang lên, bi đen hướng để đồng thẳng tắp lan đi, sau đó, len canh, một tiếng vào đồng. Ô, này! Mọi người ngạc nhiên tất cả động tác vì đó hơi ngưng lại. Mà Tiếu Lạc không có một chút nào ngừng lại, nắm gậy gôn thay đổi hàng đơn vị trí. Đưa tiếp tục đánh bóng. Một cây một cầu, một cây một cầu. Lên cang! Lên cang! Bi đỏ vào đồng, bi đen vào đồng, bi đỏ vào đồng, bi đen vào đồng tuần hoàn đền đáp lại. Mọi người đều biết bi đen phân chỉ xứng đáng cao nhất 7 phần liên tục tiến vào cái tiếu lạc điểm lợi dụng một phần cùng 8 phần hai cái chỉ số hướng lên trên không ngừng nhảy đang lúc mọi người này khó có thể tin trong ánh mắt tiếu lạc mặt không hề cảm xúc một tay tiếp theo một tay nước chảy mây trôi phảng phất hóa thành một vị bi đa lỗ đại sư thong dong trấn đỉnh đem tàu đánh vào đồng dường như biểu diễn ảng thuật hệ thống thiên tài vô song tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 37. Phối hợp lục soát một hồi thân. Bi đỏ cùng bi đen vào đồng, len canh thanh liên tục không ngừng vang lên, giống như là một cái nhớ hồng chung đánh ở tâm hồn của mỗi người trên. Làm trọng tài. Nhà rào quản gia bố trí lại song bóng màu vị trí, bất khả tư nghị nói. Đã thập liền cây rồi. Hơn nữa ngoại trừ là thập liền cách ở ngoài, ở mỗi lần tiến vào một bi đỏ sau khi đều là đánh bi đen vào đồng, hiện tại tiếu lạc điểm đã là kinh khủng bốn phần mười rồi. Lêng cầm. Lêng cầm. Tiếu lạc không để ý tới bất luận người nào vẻ mặt, chuyên tâm đánh bóng. Hơn nữa ra cái tốc độ càng lúc càng nhanh tựa hồ cản bổn cũng không cần nhắm vào, nhưng mỗi lần đều có thể đem cầu thành công đánh vào trong đồng đi. Diệp oanh oanh con mắt trởn lên như chuông đồng bình thường lớn, khó mà tiếp tục giữ vững chấn định. Mới thuộc lan cùng phú gia vĩ hai người cũng là chỗ mắt ngoác mồm, khó có thể tin tưởng được tiếu lạc địa cầu ký sẽ có cao siêu như vậy, động tác phiêu giật. Ra kết quả đoán cảm giác tiết tấu siêu cường, đây là vừa bắt đầu cái kia đánh bóng đều sẽ cột trượt ra hỏa. Nơi xa sở nguyệt cùng bạch lăng hoàn toàn là xem ở lại. Xứng sờ, căn bổn không có ngờ tới tiếu lạc sẽ có lợi hại như vậy một tay. 20 liền cái 30 liền cái Trên mặt bàn bi, A số lượng đang nhanh chóng giảm dần tiếu là quay về mặt bàn cuối cùng còn dư lại bi đen đột nhiên dùng gậy gôn va chạm. leng keng. Bi đen hung hãn vào động, hoàn thành 32 liền cái. Thả xuống gậy gôn bụi trần ai? Thanh đài. Không có bất kỳ một tia lượng nước, không có một chút xíu hồi hộp triệt triệt để để một lần thanh đài. Thời khắc này to lớn trên sân cỏ hoàn toàn tính mịch chỉ có từ từ phong thanh tất cả mọi người mở to hai mắt, há hốc miệng, ngơ ngác nhìn đã chỉ còn dư lại một bạch cầu địa cầu bàn, nghiêm trọng hoài nghi mình con mắt có phải là xảy ra vấn đề, thấy đều là ảo giác. Phú gia vĩ xoa xoa con mắt của chính mình, sau đó đối phương thuộc Lan run giọng hỏi. Toàn bộ, toàn bộ tiến vào. Mấy thuộc lan máy móc giống như gật gật đầu, mặt cười có chút cứng ngắc Ừ, đều tiến vào Được xác nhận, phú gia vĩ cái chán đều ở đổ mồ hôi lạnh Miệng lớn thở hổn hển nhìn tiếu lạc khi hoi xong bảo mấy thuộc lan Bi đa lỗ nhìn ốp diệp oanh oanh Hắn không thể tin được cái này đến từ một phổ thông gia đình nông dân ra hỏa lại sẽ cường hắn như vậy Không thể, làm sao có khả năng cái này không thể nào Diệp oanh oanh sắc mặt trắng bịch, đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được chính mình bị thua chuyện thực. Một trận thi đấu, nàng chỉ lấy hai phần, mà tiếu lạc nhưng là kinh khủng 141 phân, lấy thanh đài phương thức kết thúc, đây chính là nàng vẫn vẫn lấy làm kiêu ngạo bi đa lỗ A, cho dù là cùng bi đa lỗ cao thủ so chiêu, nàng cũng chưa từng thua thảm như vậy quá, tiếu lạc một nông dân nhi tử. Làm sao là có thể ở bi đa lỗ loại này xa hoa vận động bên trong thắng nàng. Đầu óc trống giống tạm thời quên mất suy nghĩ. Mà cái kia mới vừa nói tiếu là có thể thanh đài hắn liền chặt treo nam sinh đã không đất sung thân, mặt nóng đỏ như con khỉ mông, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiếu là không chút khách khí đem hai tấm thẻ ngân hàng cầm ở trong tay, hướng diệp oanh oanh phất phất tay. Diệp tiểu thư cảm tạ. Nói xong chạm đích liền muốn rời đi biệt thự. Phú ra vĩ trái tim chảy máu, này hai tấm vải ca bên trong có một tờ là của hắn, mắt thấy tiếu lạc muốn rời khỏi, liền lập tức hỏi. Tiếu lạc huyên, ngươi đây là muốn đi đâu? Vũ hội còn không có kết thúc đây. Đi phủ cận áp trên phi cơ chuyển một hồi món nợ, chỉ có đem tiền chuyển vào tài khoản của chính mình trong lòng ta mới chân thật. Tiếu Lạc nói, ta, Phú Gia ví nghe xong chỉ muốn chửi má nó, này thua tiền tư vị thực sự là mẹ của hắn quá khó chịu đặc biệt làm cái kia thắng tiền ra hỏa còn bày ra một bộ người hiền lành nụ cười lúc thì càng để hắn có cố thổ huyết kích động. Mới Thục Lan cũng không tốt như vậy tố dưỡng, hoàn toàn không chịu được Tiếu Lạc này đắc sắc sáng dấp, lạnh giọng châm biếm. Ngươi còn sợ sệt chúng ta sẽ đổi ý, đem tài khoản cho đông lại hay sao? Yên tâm, chúng ta căn bản khinh thường với làm như vậy, liền chút tiền này còn vào không được chúng ta mắt, coi như là phái xin cơm thật là tốt rồi. Nàng là thật bị tức đến, nhất thời làm choáng váng đầu ấp, cùng tiếu là không nể mặt mũi. Mọi người nghe đến lời này đều là không nhìn được nhíu nhíu mày cảm thấy mới thuộc lan thật sự là có chút ném bọn họ những con cái nhà giàu này mặt thua thi đấu không nói còn thua người nhìn bề ngoài là ở nhục nhã đối phương nhưng thật ra là ở kéo thấp chính mình cách điệu chính mình hướng về trên người mình rồi nước bẩn. tiếu là cười nhạt phương tiểu thư ngươi sanh ra ở gia đình giàu sang từ nhỏ không lo ăn uống còn có bó lớn tiền tiêu. Hàng hiệu quần áo cùng xa xỉ đồ trang sức e sợ đều đủ mở một điếm đi, đây là ngươi tiên thiên điều kiện, ta chỉ có thể nói mà ngươi được, mệnh thật ngươi từ từ hưởng thụ nó là tốt rồi. Nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ưu việt đến xem thường gia đình điều kiện người bình thường đi, có câu nói không biết ngươi có nghe hay không đã nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sợ bắt nạp thiếu niên nghèo, có thể, ta là nói có thể, lần sau gặp diện. Thì có có thể là ngươi, muốn ngẩng đầu lên ngưỡng mộ ta. Vụ lý khán hoa tiếu lạc lần này ngôn ngữ, thật sâu xuyên thấu tiến vào ở đây hết thảy khách trong lòng. Mọi người vẻ mặt khác nhau, có tràn đầy vẻ khinh bỉ, xem là một chuyện cười, có nhưng là nhíu mày, rơi vào trầm tư. Ta ngưỡng mộ ngươi. Mới thục lan cười ra tiếng, sau đó lệ thanh quát lên chỉ bằng ngươi bàn về tài nguyên bàn về giao thiệp ở đây người nào nếu so với ngươi mạnh ngươi cảm thấy sau khi tốt nghiệp ta sẽ sống đến mức so với ngươi kém này nhưng khó mà nói chắc được việc do con người đúng không tiếu lạc đúng mực nói nói xong liền không nữa để ý tới mới thuộc lan hướng bên ngoài biệt thự đi đến tức giận đến mới thuộc lan nghiến răng nghiến lợi ở tại chỗ thẳng dầm chân Thật không tiện tiên sinh Lúc này mấy cái bảo an đưa tay ngăn cản tiếu lạc đường đi Tiếu lạc cao mày nhàn nhạt hỏi Có việc là như vậy Ngay ở vừa không lâu Phú thiếu làm mất đi vài món quý trọng gì đó Một tên bảo an nói rằng Nha Tiếu lạc nhìn về phía phú gia vĩ gia vĩ hương ném đồ Đúng vậy a còn thật quý trùng Phú gia ví gật gù. Bảo an lúc này nói tiếp. Phú thiếu không tiện nói, chúng ta liền thay hắn nói đi. Chứ ngươi ra, ở đây đều cũng có thân phận người, vì lẽ đó của hiểm nghi là lớn nhất. Đương nhiên, này rất có thể là hiểu lầm, nếu như nếu có thể, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, chúng ta liền lục soát một hồi thân, để trả ngươi một cách thuần khiết, ngươi xem thế nào. Nói thì nói như thế, cặp kia khinh bị ánh mắt lại là chừng chừng nhìn tiếu lạc. Nơi xa bạch lăng thân thể run lên quay đầu hỏi. Sở tiểu chúa, đây chính là của người thứ ba kế hoạch. Sở nguyệt gật gù, Ừ. Ngươi thật sự hơi quá đáng, đây cũng không phải là ở để tiếu lạc xấu mặt, mà là trước mặt nhiều người như vậy hung hăng nhục nhã hắn. Bạch lăng nói. Yên tâm, ta có phân tất Nếu như hắn giận thật à quá mức ta lại tìm cái thời gian đơn độc với hắn xin lỗi mà. Sở Nguyệt biếu môi nói trong lòng cảm thấy đúng là khiến cho quá mức. Nhưng đã đến bước đi này, nàng cũng không thể hiện tại bỏ chạy đi tới ngưng hẳn kế hoạch đi. Sự tình một khi ánh sáng chiếu đến thời điểm mất mặt nhưng dù là nàng thương đều tổn thương, xin lỗi có ít lời gì. Bạch Lăng tức giận chừng nàng một chút. Lần này xong, đè lên ngươi này thuyền giặc, tiếu lạc nhất định sẽ đem ta cũng nên thành nhục nhã hắn người xấu. Cho ăn, ngươi như vậy quan tâm hắn đối với ngươi ấm tưởng làm gì? Sở nguyệt nguyết nguyết, sau đó như là nghĩ tới điều gì, hít sâu một hơi, sợ hãi chỉ vào bạch lăng thối bạch lăng, ngươi. Ngươi sẽ không phải là thích tinh tướng, phạm vào chứ? Ngươi nói nhăng gì đó a ta với hắn nhận thức mới không tới hai ngày, làm sao có khả năng? Còn làm sao có khả năng? Ngươi xem ngươi mặt đỏ dần, vừa còn nói ta, hóa ra là chính ngươi yêu thích nhân ra. Đã nói không có chính là không có, quên đi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Bạch lăng thở phì phò lưng quá thân đi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 38. Không sợ phiền phức chủ. Các ngươi có chứng cứ chứng minh là ta trộm đồ vật. Tiếu lạc ánh mắt nhìn thẳng nói chuyện bảo an, ánh mắt chớp mắt lạnh xuống. Này quần bảo an không tự chủ được dùng mình một cái, cả người lông tơ cũng không được khống chế từng chiếc sừng thẳng lên, cũng cảm giác chính mình như là bị. Được rắn độc tập trung con ếch giống như vậy, nằm ở một loại cực kỳ nguy hiểm mép sách, lề sách. Một người khác bảo an cắn răng tiến lên một bước, nâng lên tiếng nói quát. Không phải mới vừa nói, ở đây trừ ngươi ra bên ngoài đều cũng có thân phận có mặt người, ngươi là người nghèo. Vì lẽ đó của hiểm nghi to lớn nhất, chúng ta đương nhiên hoài nghi là ngươi trộm. Người nghèo liền đáng đời chịu đến khinh bỉ Tiếu lạc lạnh lùng nói. Ngươi không phải người nghèo Vậy sao ngươi lại ở chỗ này làm bảo an Ngươi Này quần bảo an nhất Thời phấn nổ đến khuôn mặt nổ đom đóm mắt Tiếu lạc liếc bọn họ một chút Bé ngoan khi các ngươi chó giữ cửa Không nên tới chọc ta Chọc dẫn ngươi thì thế nào Không cho chúng ta soát người Ngươi đừng hòng rời đi nơi này Dẫn đầu bảo an thẹn quá thành giận, Nắm chặt nắm đấm quát mấy người nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Tiếu lạc dường như chó dữ Tiếu lạc hừ lạnh một tiếng một giây sau trực tiếp một đầu gối va oành đem này tên đáng thương cho đánh bay đi ra ngoài nện ở trên bàn ăn rầm một tiếng hết thảy đồ ăn đều té nện xuống đất toàn trường khách không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh một đầu gối đem người đánh bay đi ra ngoài 5, 6 mét đây là cái gì sức mạnh Tiếu là không có một chút nào dừng lại, nhanh chóng toàn đá, đá chéo, vung quyền, gọn gàng nhanh chóng, bao quanh hắn bảo an toàn bộ bay về phía bốn phía, đánh ngã khách mời, đánh ngã thịt nướng đài, đem toàn bộ vũ hội hiện trường đập đến giống như là chỗ đổ rác như thế, tiếng thét chói tay, hoảng loạn thanh không dứt bên tai. Hắn dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất, phương thức chấn động ở tại nơi có người. Tiếu lạc hoạt động một chút cái cổ thở ra một hơi, giống như vị đại sát tứ phương tướng lính, hét lớn một tiếng. Thoải mái. Gương mặt mỉm cười lướt nhanh bốn phía một vòng ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phú gia vĩ trên người. Rầm. Phú gia vĩ thân thể run lên, không nhìn được gian nan nuốt từng ngụm từng ngụm nước, hắn vạn lần không ngờ tiếu lạc thân thủ xếp như thế biến thái quả thực chính là không phải nhân loại hắn tư nhân biệt thự bảo an cũng đều là từ chính quy công ty bảo an thuê tới a trải qua nghiêm ngặt huấn luyện hơn nữa có cực kỳ phong phú kinh nghiệm thực chiến lại không nghĩ rằng bốn năm người càng là bị được tiếu lạc hai ba lần liền đánh đến nằm trên đất thống khổ thân ngâm hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình ngay ở hắn xứng sờ tiếu lạc như một đạo tật phong mấy hơi thở liền cướp đến hắn phổ cận Một tấm tuấn lạnh mặt chừng chừng theo dõi hắn. Phú gia vĩ sợ đến cả người bốc lên một luồng mồ hôi lạnh theo bản năng lui về phía sau nhưng kết quả không cẩn thận té xuống đất. Tiếu là cư cao lâm hạ dừng ở hắn. ngươi nói ta trộm nhà ngươi rất vật quý giá. Tốt lắm, ta hiện tại liền đem trên người tất cả túi phiên quá lai, lật qua nếu như không có lời ngươi nói quý giá đồ vật. Ta liền đem đầu ngón tay của ngươi một cái một cái khó lay chuyển đoạn, ngươi xem coi thế nào. Sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý, không hề che giấu chút nào sát ý, cùng ngày khiến mất đi tính nhẫn nại, hắn sẽ đổi một bộ ma rừng khuôn mặt. Phú gia vĩ không nhìn được đánh một phát tởm, vội vàng cười làm lành nói. Hiểu lầm, là hiểu lầm, tiếu lạc huyên đừng nóng giận, ta chỉ là theo ngươi chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút mà thôi. Nhà ta không có ném bất kỳ gì đó Hắn không hoài nghi chút nào Tiếu Lạc sẽ không dám khó lay chuyển đoạn đầu ngón tay của hắn Đây là một đầu từ đầu đến chân đều tản ra một luồng tàn nhẫn hơi thở thú hoang Đáng thương buồn cười trước hắn lại còn đem đối phương xem là là có thể tùy ý ướp hiếp con cừu. Nói đùa ta Có như vậy đùa giỡn Tiếu Lạc một cước sấm nát phú ra vĩ trên lồng ngực Sức mạnh to lớn để phú gia vĩ cảm giác phế phủ cùng khoang ngực cũng giống như là muốn nổ bể ra đến giống như vậy đau đớn khó nhìn kịch liệt lo khan. Tất cả mọi người giờ khắc này đều cảm nhận được một luồng phát tởm Tiếu lạc thả ra gia vĩ không phải vậy muốn tốt cho ngươi xem. Mới thuộc lan kêu lên. Tiếu lạc cảm thấy thực sự buồn cười nghiêng đầu qua chỗ khác một mặt chê cười nụ cười. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi làm sao để ta đẹp đẽ. Mới thuộc lan nhất thời nói không ra lời. Cũng không dám nhìn thẳng tiếu lạc này áp liệt như lưới đao ánh mắt. Liền phú gia vĩ biệt thự bảo an đều bị tiếu lạc thu thập. Đúng vậy, nàng như thế nào để tiếu lạc đẹp đẽ. Chúng ta báo cảnh sát cáo ngươi tùy ý hại người. Đem ngươi đưa vào ngục giam. Diệp oanh oanh hung tợn nói. Ngươi sẽ chờ ăn phòng giam đi không chỉ có nghèo còn dã man đem chúng ta khỏi mạnh vũ hội hiện trường làm cho hỏng bét loại người như ngươi chính là chảy manh mau buông ra phú thiếu cùng diệt oanh oanh các nàng quan hệ thân thiết nam nữ dồn dập nói quát mắng có nhiều người như vậy ở phục hồi tinh thần lại sau bọn họ như thế nào sẽ sợ sợ tiếu lạc các ngươi sớm nói báo cảnh sát là tốt rồi hiện tại nhưng là xã hội pháp trị đánh người là phạm pháp ta cũng không muốn phạm pháp tiếu lạc nhíu nhíu mày nói diệp oanh oanh cho rằng tiếu lạc là sợ liền tới sức lực chạy tới chuẩn bị nâng phú gia vĩ ngươi biết là tốt rồi vội vàng đem chó của ngươi móng vuốt từ gia vĩ trên người lấy ra mới thuộc lan nhíu mày lại hai người bọn họ cùng phú gia vĩ đều có nói không rõ quan hệ mập mờ hơn nữa đều thật sâu yêu người đàn ông này Vì lẽ đó mắt thấy Diệp oanh oanh chạy lên đi, nàng cũng là không cam lòng lạc hậu đi theo, hướng Tiếu lạc quát lạnh. Khốn kiếp còn không lấy mở của chân có tin ta hay không vận dụng quan hệ cho ngươi vững chãi để ngồi xuyên. Ha <cười> ha! Tiếu lạc mỉm cười với đem chân từ phú ra vĩ trên người rời đi. Một giây sau biểu hiện đột nhiên hàn, một cước đá vào Diệp oanh oanh trên mặt, Diệp oanh oanh theo tiếng ngã xuống đất. Mặt trái trứng trên lập tức hôn lên một rõ ràng hài ấm, dấu dày Không giống nhau Không chờ mấy thục lan phản ứng lại Tiếu lạc trở tay chính là một cái tát Mạnh mẽ quật ở mấy thục lan trên mặt Đùng Một đảo lanh lành đập tiếng vang lên mới thục lan kêu đau đớn một tiếng đồng giảng ngã xuống đất Khói miệng tràn ra một vệt vết máu Hai nữ sinh nghiêng đầu qua chỗ khác Mở to hai mắt Vừa giận lại khủng Chỉ nhìn chằm chằm tiếu lạc. Ngươi. Ngươi dám đánh ta. Diệp oanh oanh không thể tin được nói. Từ nhỏ đến lớn. Nàng còn không có ăn qua thiệt thòi lớn như vậy. Đánh ngươi. Ta đánh ngươi sao. Tiếu lạc một mặt vô tội vấy vấy tay. Nơi này không quản chế. Lại không người lấy điện thoại di động vỗ tới. Ngươi cho rằng cảnh xem xét sẽ đợi tin của lời nói của một bên nhất định ta đánh ngươi. Khốn kiếp. Ngươi chờ ta, ta nhất định cho ngươi hối hận. Mới Thục Lan chỉ vào Tiếu Lạc bất chấp nói. Thật không tiện, trong từ điển của ta xưa nay sẽ không có hối hận hai chữ. Tiếu Lạc nộ cười nhạt nhòa nói. Dừng tay Tiếu Lạc, ngươi đang ở đây làm gì? Lúc này, Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng liều lính chạy tới, gọi hàng chính là Sở Nguyệt. Nàng chỉ là muốn để tiếu lạc ra một lần xấu mà thôi Chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ đến tai mức độ này Càng không có nghĩ tới tiếu lạc thân thủ sẽ như thế khủng bố Hơn nữa là cách căn bản không sợ phiền phức chủ Đem phú gia vĩ bảo an đều đánh đổ trên mặt đất không nói Còn đem phú gia vĩ đoàn người đều cho đánh đập một trận Bất ngờ quá ngoài ý muốn Đây là nàng làm sao cũng không nghĩ tới cuộc diện Sở tiểu thư, ngươi rốt cuộc cam lòng đã tới. Tiếu lạc mang trên mặt một vệt cân nhắc nụ cười là cảm thấy ta rất khỏi chơi sao. Ngươi có muốn hay không lại gọi mấy người chơi với ta một lần. Chơi cái gì ta đều có thể tiếp tới cùng.